Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim sung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh Ta công tử, nguồn audio chuyện.org, chương 151, tống Chiết tôn khu trục công thần, triệu hú trầm ngâm một lúc rồi nói. Nhưng nhưng làm hoàng đế thay cho Hải Nhi tức là thương Hải Nhi, việc dùng người do nơ, hờn. U, Vinh, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Nơ, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, quyết định. Thánh chỉ cũng do nhưng nhưng bàn ra. Hải Nhi được thanh nhàn, khi nào còn oán hận nhưng nhưng. Hoàng Thái hậu thở dài nói: người giống tính xa xa, lại thông minh hơn người. Muốn làm nên đại sự nghiệp. Trong lòng ngươi vẫn oán hận ta, lẽ nào ta không biết. Triệu hú tùm tìm cười nói. Dĩ nhiên là Nhưng Nhưng đã biết rồi. Quân ngự lâm trong cung do người thân tín của Nhưng Nhưng chỉ huy. Bọn thái giám cũng là người tâm phúc của Nhưng Nhưng. Các văn võ đại thần trong triều đều vâng mệnh Nhưng Nhưng. Hải nhi ngoài việc vâng lời dạy bảo của Nhưng Nhưng. Không còn có chi phải làm nữa. Hoàng Thái Hậu nhìn lên đỉnh màn nói. Chắc hàng ngày, ngươi chỉ mong cho bệnh ta ngày một thêm trọng như bữa nay, ngươi. Được ra tay hành động. Triệu hú nói. Nhất thiết cái gì của Hải Nhi cũng đều là của Nhưng Nhưng cho. Ra ra Hải Nhi băng hà rồi. Nếu ngày ấy không được Nhưng Nhưng chủ trương thì các vị đại thần trong triều chẳng lập ung vương cũng lập tào vương lên ngôi đâu có lần đến hải nhi ơn đức của nhân nhưng hải nhi khi nào quên được có điều có điều hoàng thái hậu hỏi có điều thế nào sao ngươi không nói huyệt toẹt ra mà cứ ốp mở như vậy triệu hú nói Hải Nhi nghe người ta nói sở dĩ nhưng nhưng lập Hải Nhi là vì Hải Nhi còn nhỏ tuổi. Có như thế nhưng nhưng mới thao túng được việc triều chính. Triệu hú cả gan nói câu này nhưng trái tim vị ấu quân đó cũng đập loạn lên. Y liếc mắt nhìn ra ngoài cửa điện thấy bọn thái giám vẫn là bọn tâm phúc của mình. Tên nào cũng tay cầm khí giới phòng vệ rất nghiêm mật mới hơi yên lòng. Hoàng Thái Hậu gật đầu đáp. Ngươi nói đúng đó. Quả ta muốn chính mình chỉnh lý mọi việc trong nước. Chín năm nay ta đã làm được những việc gì. Triệu hú lấy trong bọc ra một cuộn giấy đáp. Nhưng nhưng những bậc văn học trong triều ngoài nội ca tùng công đức nhưng nhưng rất nhiều tưởng nhưng nhưng cũng đã biết rồi. Hoàng Thái Hậu gật đầu nói. Thiên hạ ca tùng hay buông lời phỉ báng cũng vậy thôi. Là thân chỉ sống đến đêm nay là hết Chẳng biết lão thân còn coi được liêu tể tướng đưa bản tin tâu lên liêu chúa đã nói gì nữa không Hoàng thái hậu tuy biết mình đã như ngọn đèn khô dầu còn sống chẳng được mấy giờ Mà lòng hiếu danh vẫn chưa mất hết Bà nghe tin tể tướng nước liêu có bản tâu hoàng đế nước họ đề cập đến bà Bà muốn biết bản tâu đó nói gì Triệu hữu nói Bản tâu của Liêu Tể Tướng như sau từ Thái Hậu Đại Tống buông xem. Nghe chính. Chiêu nạp kẻ danh thần. Bài trừ chính trị hà khắc. Trong chín năm trời, triều đình hưng thịnh trăm họ yên vui. Triệu hú đọc đến đây thì ngừng lại. Y nhìn cặp mắt lờ đờ của Hoàng Thái Hậu có bút lên vài tia phấn khởi. Triệu hú lại đọc tiếp. Bà thật là bậc nữ trung nghiêu thuấn. Hoàng Thái Hậu lẩm nhẩm, Nữ Trung nghiêu Thuấn, nữ Trung nghiêu Thuấn dù có là nghiêu Thuấn thiệt đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi chết. Đột nhiên trong bộ ốc đát lu mờ, vụt ra một tia sáng. Hoàng Thái Hậu lại hỏi. Tể tướng nước liêu sao lại đề cập đến là thân hải nhi ngươi. Phải cẩn thận đấy bọn họ biết là thân chết đến nơi rồi và họ sẽ khinh nhận ngươi đó bộ mặt non nước của triệu hú lộ vẻ kiêu ngạo y nói họ muốn khinh khi hài nhi có thể đúng như vậy nhưng không phải dễ dàng đâu người khất đan có thám tử ở đông kinh biết nhưng nhưng bệnh trọng Chẳng lẽ chúng ta không biết đặt do thám ở thượng kinh hay sao đến bản tâu của họ sân lên hoàng đế đại liêu cũng bị bên ta lấy được đó thôi vua tôi khất đan thương nghỉ cùng nhau nói là chờ nhưng nhưng trăm tuổi rồi. Mà văn võ đại thần bên ta vẫn không thay đổi chính sách báo quốc an dân thì thôi. Nếu hải nhi có vọng động gì thì bọn họ mới cư xử. Hoàng thái hậu thất thanh nói nếu vậy thì chắc họ cử nam chinh triệu hú đáp đúng thế y xoay mình ra cửa sổ nhìn lên trời thấy bảy tròm sao bắt đầu sáng ngời y lại chú ý nhìn sao bắc cực rồi lẩm bẩm nhà đại tống ta quân cơ tinh nhuệ lương thảo đầy đủ mà lại đông người thì còn sợ gì bọn khất đan dù họ chẳng nam chinh ta cũng đem quân bắc phạt để tỉ thí một phen hoàng thái hậu nghe không rõ hỏi lại Ngươi nói gì vậy cái gì mà tỷ đấu một phen. Triệu hú đến bên giường bệnh đáp. Nhưng nhưng nhà đại tống ta dân số nhiều gấp 10 nước liêu mà lương thảo cũng đến gấp 30 lần có đúng thế không 10 người trọi một. Chẳng lẽ không đánh được họ hay sao? Hoàng thái hậu run lên hỏi lại. Ngươi muốn cùng nước liêu khai chiến á năm trước châu nguyên hoàng đế oai võ như vậy. Ngự giá thân trinh rồi cũng phải ký tờ hòa ước thiên uyên. Sao ngươi còn dám thiện tiện giấy đồng binh đao? Triệu hú hầm hực đáp. Nhưng nhưng vẫn chưa hiểu Hải Nhi và coi là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, không hiểu việc đời. Hải Nhi dù chẳng bằng được Thái Tổ Thái Tông thì còn có lý, chẳng lẽ lại không bằng được chân tôn Hoàng đế hay sao? Hoàng Thái Hậu khẽ nói. Ngay thái tôn hoàng đế ngày trước cũng bị đại bại vì Bắc quốc May mà không đến nỗi mạng vong Triệu hú nói Thiên hạ sự không phải việc nào cũng giống nhau Ngày trước nhà đại tống ta không đánh được nước liêu Nhưng chưa chắc là vĩnh viễn chịu thua họ hoài Hoàng thái hậu muốn nói rất nhiều song tinh lực đã hết Đầu ấp hồ đồ không còn đủ sáng suốt Mà thốt nên lời lại rất khó khăn Thế mà vì lòng kiên cường nổi lên thanh âm rất xóm giạc, bà nói tiếp. Động binh là điểm giữ, lại khiến cho bá tánh phải lầm than. Hải Nhi chớ nên vọng động. Hoàng Thái Hậu hít một hơi chân khí, rồi từ từ nói tiếp. Hải Nhi trong 9 năm trời, ta cầm quyền chính mà không phân tách rõ cho Hải Nhi nghe. Đó là lỗi của ta. Ta tưởng rằng còn sống được lâu năm, ngờ đâu. Hoàng Thái Hậu ho mấy tiếng rồi lại nói Chúng ta người đông đúc, lương thực nhiều thiệt Nhưng nhà đại tống ta chuyên về văn học Còn võ bị lại kém khất đan Hơn nữa xảy việc binh đao thì quân dân gan góp lầy đất Biết bao nhiêu người uổng mạng Bao nhiêu nhà cưa bị thiêu hủy làm một ông vua Thì trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ đến chứ Nhân ấy là chưa kể đến chuyện thắng bại khó mà lường được Dù mình có nắm chắc phần thắng cũng chẳng nên động binh là hơn. Triệu hú nói. 16 châu quận đất Yên Vân của chúng ta bị người liêu vô cớ chiếm đóng. Họ còn đòi hàng năm phải tiến tống vàng, lùa, khác nào một nước phiên thuộc. Hải Nhi làm thiên tử nhà Đại Tống thì chịu thế nào được cây nhục này chẳng lẽ cứ để bọn họ vĩnh viễn khinh nhờn hoài hay sao? Thanh âm triệu hú mỗi lúc một vang lên. Yên nói tiếp ngày trước vương an thạch thay đổi pháp lệnh dừng ra phép bảo giáp bảo mã cũng chỉ muốn cho quốc gia trở nên phú cường để giữa nhục cho tổ tung kẻ làm con cháu có biết trả thù giữa hận cho mới là đạo hiếu phụ hoàng hải nhi suốt đời hoài bão ý chí làm cho nước được hưng thịnh phải chăng cũng là vì vậy hải nhi nhất quyết noi di trí của gia ra nếu không thỏa chí thì nguyện như thế này triệu hú nói xong đột nhiên rút thanh kiếm ở trên lưng ra chém xuống chiếc ghế bên cạnh đức làm hai đoạn dù là bậc hoàng đế nhưng đắt vào hậu cung thì không được mang cung đeo kiếm hoàng thái hậu thấy triệu hú còn nhỏ tuổi mà có cử động vũ phu thì không khỏi giật mình kinh hải liền nói bằng một giọng đau buồn Ủa? sao mi đeo gươm kiếm vào đây phải chăng là để giết ta hoặc ngăn cấm không cho ta buông xèm nghe chính sự thẳng lỏi này lớn mật làm càn ta phải chuất phế mi đi hoàng thái hậu tuy bản tính hiền từ nhưng đã từng nắm giữ huyền binh lâu ngày bây giờ bà thấy huyền hành bị uy hiếp liền lập tức nghĩ tới cách bài trừ đối thủ dù là tình cốt nhục bà cũng không chịu khoan dung Trong lúc thảng thốt bà quên rằng mình đã đến lúc như ngọn đèn khô dầu và sắp từ trần trong nháy mắt. Triệu hữu thì trong lòng chỉ nghĩ đến cách xung trận giết sặc thu phục 16 châu quận Yên Vân. Mộng tưởng của y đắt lên đến mức độ tối cao. Nhưng muốn thống suất trăm vạn hùng binh đến công phạt thượng kinh bắt liêu chúa là ra luật hồng cơ phải ra hàng. Y sơ cao thanh kiếm lên nói. Việc lớn nhà nước sở dĩ hư hỏng là vì bọn hủ nho kém cõi nhát gan Chú tự xưng là quân tử song thực ra chỉ là hạng tiểu nhân ích kỷ Hải nhi Phải trừng phạt bọn này mới được Hoàng Thái Hậu đột nhiên hồi tỉnh nghĩ bụng Thằng nhỏ này là đương kim hoàng đế Y có chủ ý của y ta không thể bắt y nghe ta được nữa Vì ta chết đến nơi rồi Hoàng Thái Hậu cố gượng nói, Hải Nhi Hải Nhi có trí khí như vậy, nhưng nhưng rất lấy làm thỏa mãn. Triệu Hú cả mừng cha kiếm vào vỏ nói, nhưng nhưng, Hải Nhi nói vậy có đúng không? Hoàng Thái Hậu hỏi, Hải Nhi có biết thế nào là kế vẹn toàn không? Triệu Hú cao mày đáp. Vồn lương, chứa thảo, luyện tập binh cơ, để cùng đại liêu huyết một trận sống mái thì có thể nắm chắc được phần thắng. Hoàng Thái Hậu nói, Ngươi có biết rằng cất quân đi đánh chưa chắc đã nắm vững được phần thắng nhà đại tống ta có thể không gây cuộc chiến trinh mà đưa người ta đến chỗ phải khuất phục được chăng? Triệu hữu đáp, Cho dân nghỉ ngơi, ban hành nhân nghĩa thì có thể không đánh mà khuất phục được lòng người. Nhưng nhưng đó là kiến thức thiện cận của bọn hủ nho, loại Tư Mã Quang. Như vậy thì nên đại sự thế nào được? Hoàng Thái Hậu thở dài nói. Kiến thức của Tư Mã Quang thiệt là siêu tuyệt. Sao lại bảo là kẻ hủ nho thiển cận ngươi có lúc nào rảnh việc thì nên đọc sách từ Trị thông giám của Tư Mã Tướng công Bộ sách này biên chép rõ ràng những nguyên nhân về sự thịnh suy của các thời đại hơn ngàn năm nay. Nhà đại tống ta đất cát phì nhiêu, dân cư đông đúc gấp mười nước liêu, không gây nên việc chiến trinh thì sự hưng thịnh mỗi ngày một tăng lên. Người liêu tính nết hung hãn mà thích chiến đấu, nhưng ta chỉ phòng thủ biên cương cho nghiêm nhặt thì trong những bộ lạc của họ tất sinh nổi biến, tàn sát lẫn nhau rồi đi đến chỗ bại vong. Năm trước cái loạn sở vương đã làm cho một số lớn quân tinh nhụ của nước liêu phải hao mòn. Triệu hú vỗ đùi nói. Phải rồi khi ấy Hải Nhi đã toan xua quân Bắc tiến để nội ngoại giáp công. Nước liêu đang có nổi loạn, nhất định không thể đối phó được. Trời ơi thật là một cơ hội ngàn năm một thủ mà để lỡ mất rồi. Hoàng Thái Hậu lớn tiếng. Lúc nào ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện gây hấn với nước liêu. Ngươi, ngươi. Đột nhiên bà ngồi dậy trỏ tay vào mặt triệu hú. Triệu hú thấy hoàng thái hậu nổi cơn thịnh nộ. Thì giật mình lùi lại ba bước. Chân y loạn trọng suýt nữa ngã quay. Tay y nắm chặt đốt kiếm. Chống ngực đánh thình thình y lớn tiếng la. Mau các ngươi vào đi. Bốn tên thái giám nghe chúa thượng la gọi. Liền tiến vào điện. triệu hú run lên hỏi. Các ngươi. Hãy trông kia thái hậu làm sao rồi y vừa nói ra bao nhiêu lời hùng tâm tráng trí. Muốn quyết ra trận tử chiến cùng người khất đan. Thế mà một bà già ốm o bệnh hoạn vừa ra oai y đã hoàng vía kinh hồn. Chân tay luống cuống như vậy đủ biết đẩm lượng y rất tầm thường. Một tên nữ thái giám tiến lại gần mấy bước. Chú ý nhìn Hoàng Thái Hậu đưa tay ra sờ mặt, rồi nói. Khẩu tấu Hoàng Thượng Đức Thái Hậu đã cưới hạt quy tiên rồi. Triệu Hú cả mừng cười kha hả lên. Hay quá hay quá ta là Hoàng đế rồi ta là Hoàng đế rồi. Thực ra Triệu Hú đã làm Hoàng đế bảy năm nay, nhưng trong thời gian ấy thì chỉ có danh hiệu mà thôi. Bấy giờ y mới chân chính là Hoàng đế cầm quyền trị nước. Triều hú tự mình trông coi mọi việc triều chính. Việc đầu tiên của y là sáng trước quan lễ bộ thượng thư Tô Thức phải đi làm tri phủ huyện Đình Châu. Tô Thức là một nhà văn lừng danh thiên hạ, ai cũng trọng vọng. Thế mà Hoàng đế vừa thực hành quyền chính đã sáng quan nhà văn này. Các vị đại thần trong triều thấy thế nghị luận xôn sao? Tô Thức là kẻ đối đầu với Vương An Thạch. Sự xích mích giữa các quan văn quan võ là thường tình. Trong khoảng thời gian niên hiểu nguyên. Hữu Đức Hoàng Thái Hậu buông xèm nghe chính trọng dùng bọn tư mã quang và anh em Tô Thức. Tô Diệt. Hoàng Thái Hậu vừa băng hà mà Hoàng đế đã sáng chức Tô Thức làm cho từ triều đình đến dân gian đều bị bao phủ một làn không khí sợ hãi. Ai nấy than thầm. Hoàng đế thi hành chính lệnh mới làm khốn khổ trăm họ đến nơi rồi dĩ nhiên cũng có kẻ mừng thầm vì chính lệnh mới sẽ là cơ hội khiến cho họ được thăng quan phát tài. Lúc này những người cầm quyền binh trong triều đều là cựu thần do Hoàng Thái Hậu nhiệm dụng. Hán lâm học sĩ là Phạm Tô Vũ cầm bản tâu dân lên Hoàng đế rồi nói. Đức tiên Hoàng Thái Hậu lấy công binh chính trực làm gốc. Bài bỏ tân pháp độ của bọn vương an thạch Lá hồi khanh mà áp dụng chính lệnh cũ của tổ tiên Nhờ thế mà xã tắc gặp buổi nguy nan trở lại an ninh Lòng người ly tán trở lại đoàn kết Thậm chí liêu vương cùng liêu tể tướng bàn bạc với nhau Nói là nam triều thi hành chính sự của vua nhân tôn Chỉ nên giữ nguyên kinh địa Phòng thủ bờ cõi Không nên sinh sự Bệ hạ cứ xem địch quốc còn nghị luận như vậy. Đủ biết lòng người trong nước thế nào nay bệ hạ thay đổi chính sách. Bọn tiểu nhân sẽ thừa cơ vận động. Mà kẻ vụ lời cũng đã ngấm ngẽ dòm non. Thần xin bệ hạ nghĩ đến tổ tiên trải bao gian nan. Xây dựng cơ nghiệp. Đức Hoàng Thái Hậu đã phải nhọc lòng giữ vững giang sơn. Mà nghe lời tiểu thần. Xa lánh tiểu nhân. Nói theo chính cũ khiến nhà nước vững bền Bá tánh an vui thì thật may cho thiên hạ Triệu hú càng coi bàn tâu càng tức sần đập bàn quát Người nói xa lánh kẻ tiểu nhân Vậy những ai là quân tử, ai là tiểu nhân Nhà vua lại quắc mắt lên nhìn Phạm Tô Vũ Phạm Tô Vũ dập đầu tâu Xin bệ hạ minh xét. Buổi đầu Đức Hoàng Thái Hậu nghe việc triều chính thì thần sân trong triều ngoài nổi có đến hàng vạn người đều nói là chính lệnh không hay làm cho trăm họ phải đau khổ. Đức Hoàng Thái Hậu thể tuất sân tình đã đổi pháp lệnh, lại đổi luôn người hành khắp có tội. Bệ hạ đá vân theo lời Hoàng Thái Hậu cho thuận lòng sân. Những thần tử bị đuổi đó là tiểu nhân. Triệu hú cười lạc nói. Đó là Hoàng Thái Hậu đuổi họ. Có can dự gì đến chấm. Nói xong du áo lui trầu. Triệu hú chán xét quần thần nhưng mới lên thân hành chấp chính không tiện đuổi hết đại thần. Nhà vua lập tức hạ sắc phong thăng quan cho bọn nội thị nhạc sĩ tuyến. Lưu Duy Giàn. Lương Tòng Chính để thưởng chúng đã có công phụ họa với mình. Mấy ngày liền nhà vua cáo bệnh không lâm triều. Quan thái giám đưa bản tâu nét chữ rất tinh vi của tô thức vào. Triệu hú lẩm bẩm. Thằng cha này chữ thật tốt, chẳng hiểu hắn nói gì đây. Rồi mở tấu chương ra xem thấy viết rằng. Hạ thần đang chầu trực dưới trướng được lệnh đi thú biên cương. Hạ thần ra đi không được vào bái mạng mà muốn thông tin đến bể hạ thật là khó khăn. Triệu hú nói. Ta không muốn nhìn thấy bộ sâu quai nón của ngươi, vĩnh viễn không muốn gặp ngươi nữa. Nhà vua lại đọc tiếp những hạ thần đâu dám chẳng hết lòng chung. Đó là theo hành vi của thánh nhân để dạy. Phải vào chỗ tối mới được biết chỗ sáng, ngồi chỗ tính để coi chỗ đồng, thì vạn vật đều bày ra trước mắt. Bệ hạ là bậc thánh trí hơn đời, đang tuổi thanh niên. Triệu hú tùm tìm cười nghĩ bụng. Thằng cha dậm dâu này hỗn lắm hắn vẫn ra dọn mỉa mai. Hắn bảo ta thánh trí hơn đời mà lại đèo câu đang tuổi thanh niên thì ra hắn bảo mình nhỏ tuổi. Đã nhỏ tuổi thì còn hiểu việc trị nước thế nào được. Nhà vua lại coi tiếp hạ thần nguyện để tâm theo dõi. Chưa dám hành động gì. Để chiêm nghiệm bề lợi hại ra sao quần thần tài chính thế nào thần chờ trong 3 năm cho mọi việc thực hiện rồi mới hành động. Đã hành động tất nhiên bách tính không còn oán hận bệ hạ không có điều chi hối tiếc. Hạ thần e rằng hành động cấp tiến chỉ là tấm lòng nông nổi của những người vụ lợi. Nay dân biểu tâu này. Mong rằng bệ hạ tận trọng canh cải tôn pháp thời phúc cho xã tắc và may cho thiên hạ lắm vậy. Triệu hú coi tấu chương xong nhắp chén thanh trà lẩm bẩm người ta nói thẳng cha rầm sâu họ tô là tay thông minh tuyệt đỉnh quả xanh bất thư truyền hắn biết ta cố ý noi theo tiên đế thi hành tân pháp nhưng hắn không ngăn trở mà có ý khuyên ta trì hoãn lại ba năm y nói cái gì đã hành động tất bách tính không còn oán hận bệ hạ không điều hối tiếc thật là những cái nói uyển chuyển và như vậy tức là cấp tiến vụ lợi thì bách tính oán hận và mình phải hối tiếc kim dung mươi 152. A tử xuất hiện cứu tiêu phong. Triệu hú nghĩ vậy bất sắc nổi lôi đình, lập tức xé tan bản tâu. Mấy hôm sau triệu hú lâm triều, phạm tô vũ lại dâng bản tâu nói. Đầu đời chiêu ninh, vương an thạch là lã hội khanh dựng ra phép mới. Biến đổi lề luật vũ của tổ tông. Đưa nhiều kẻ tiểu nhân vào làm hỏng việt nước. Ngoài ra dùng binh cơ để mở rộng biên thùy Gây thù oán với ngoại bang khiến cho sinh linh đồ thán Trăm họ lưu ly Triệu hú coi tới đây lửa giận bốc lên ầm ầm Mắng thầm ngươi thoá mạ vương An Thạch và Lã hộ Khanh Thì có khác gì thoá mạ Phụ Hoàng ta Nhà vua lại xem xuống dưới Thái sắc mở nhà ngục lớn Vương Thiều lấy Tây Hồ Trương mở rộng thẩm khởi Thẩm quát gây cuộc tao tác và động binh làm quân sĩ tử thương tới 20 vạn người. Đức tiên đế lâm triều đầy lòng hối hận. ngài tuyên bố triều đình phải chịu trách nhiệm này. Khi ấy dân gian sầu khổ oán hận, gây nên mầm loạn. Nhà Hán, nhà đường mất nước cũng do nhà cầm quyền bắt dân phải lao đầu vào công cuộc xây dựng vĩ đại, không được nghỉ ngơi. Những kẻ vì chút lời nhỏ mà gây oán hờn cho quốc sân thì dù có đa hình khu trục cũng chưa đủ để tạ tội với trăm họ. Triệu hú coi tới đây không nhẫn nại được nữa, vỗ long án đứng lên. Triệu hú tuổi mới 18 đã ở ngôi cao lại tính tình nóng này. Một ông vua mà nổi nóng giữa triều đình thì quần thần không khỏi sợ hãi thất sắc. Triệu hú lớn tiếng quát hỏi. Phạm Tô Vũ bản tâu của ngươi nói thế này phải chăng là buông lời phỉ báng? Phạm Tô Vũ dập đầu tâu. Xin bệ hạ minh xét cho. Kẻ vi thần khi nào dám lỗi đạo với vua? Triệu hú mới lên nắm quyền hành mà thấy quần thần đều khiếp sợ trong lòng rất lấy làm đắc ý, nộ khí tiêu tan. Nhưng y vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc lớn tiếng nói. Đức tiên đế là bậc thiên tài tất phải có chí lớn ngài muốn bình đình giang sơn thống nhất thiên hạ đáng tiếc là ngài tuổi trẻ băng hà nay chấm muốn nối di trí của tiên đế sao lại không được các ngươi đã nói nhàm cả tai chấm lại còn trách tiên đế thay đổi cửu pháp là nghĩa làm sao bỗng trong bọn đinh thần một vị tướng mạo thanh tao oai phong bệ vệ bước ra Vị đại thần này chính là tể tướng tô triệt Triệu hú vừa trông thấy đã phát ngán nghĩ thầm. Lão này là em thằng cha sầm dâu họ tô. Hai anh em y cấu kết với nhau nhưng vẫn khôn ngoan không để lộ hình tích. Bỗng nghe tô triệt lên tiếng. Xin bệ hạ minh xét đức tiên đế có nhiều điểm vượt cả tiền nhân. Tỷ như ngài ở ngôi hai chục năm trời mà trung thân không chịu tôn hiểu kẻ vi thần đã làm bản tâu dâng lên ca tụng đức lớn mà tiên đế vẫn khiêm nhượng không nhận còn việc triều chính có điều lầm lẫn thì bất cứ đời nào chả có vả lại việc cha đã lầm trước con cái ai bổ cứu về sau đó là đạo hiếu của người xưa triệu hú hắn giọng một tiếng không nhìn vào mặt tô triệt chỉ hứng hờ hỏi lại cha đã lầm trước con cái bổ cứu về sau là ý nghĩ làm sao to triệt đáp hạ thần nói đây là tỷ việc vua hán võ đế ngày xưa hán võ đến ngoài tánh tứ di trong dưỡng cung thất tiền tài khánh kiệt đến nỗi phải sang đoạn tài vật cùng nguồn lợi của bá tánh nhân dân không chịu nổi suy sinh họ loạn vua võ đế băng giá rồi vua chiêu đế lên nối ngôi thu đúng hoát quang bỏ việc phiền hà ma nhà hán trở lại vững vàng triệu hú lầm bẩm thế ra ngươi lấy việc hán võ đế để tỉ với phụ hoàng ta tô triệt thấy mặt sồng nhăn nhó biết là nguy hiểm nghĩ thầm nếu ta còn nói nữa hoàng thượng nổi lôi đình không chừng mình đến mất mạng nhưng nếu mình cứ thuận gió theo chiều để cho trăm họ lầm than xiết nỗi cơ hàn lưu ly thất tán Thì ta đây là một vị đại thần trong nước. nhẫn tâm thế nào được đời vua Quang Võ nhà Đông Hán lấy việc giám sát ra làm gốc cha xét lời nói của bá quan. Thật là tỉ mỉ. Khi vua Trương Đế lên nối ngôi lại thay đổi dùng chính sách khoan hồng mà lòng người vui vẻ thiên hạ thịnh trị. Đó là những bậc làm con đã bổ cứu những lỗi lầm của tiên phụ ra thành những bậc đại hiếu để tiếng thơm muôn đời triệu hú lớn tiếng hỏi. Ngươi lấy việc vua hán võ đế để tỉ với tiên hoàng. Tô triệt thấy nhà vua nổi giận thì dập đầu lạy luôn mấy lạy rồi từ trong điện chạy ra sân. Quỳ xuống để chịu tội. Không dám nói gì nữa. Bá quan sợ xanh mặt không ai dám giải thích dùm Tô triệt. Bỗng thấy một vị đại thần đầu tóc bạc phơ vượt mọi người đi ra. Lão là phạm thuần nhân. Phạm thuần nhân ung dung nói. Xin bệ hạ dẹp lôi đình. Nếu tô triệt có điều thất thú cũng chỉ vì y một xã trung thành với bệ hạ. Bệ hạ mới lên chấp chính đối với đại thần nên lễ mạo. Triệu hú nói. Người ta đã có câu tần hoàng hán võ. Vậy hán võ Đế cũng tàn bạo như tần thủy hoàng. Y nói thế chẳng là vô đạo lắm ư. Phạm thuần nhân tâu. Lời Tô Triệt nói đây là nghị luận thời thế cùng sự việc chứ không phải nói về người. Triệu hú nghe Phạm Thuần Nhân giải thích mới nguôi cơn giận quát lên. Tô Triệt ngươi hãy vào đi. Tô Triệt từ trong sân trở vào điện không dám đứng ở chỗ cũ mà quỳ ở sau cùng hàng quần thần, nói. Kẻ vi thần đắc tội với bệ hạ. Xin bệ hạ ban hình phạt cho hôm sau có chiếu ban ra dáng chức tô triệt đang làm đoàn minh điện học sĩ phải xuống làm chi châu như châu quân thám tử nước liêu biết hết động tính tại nam triều liền về thượng lĩnh phi báo liêu chúa là gia luật hồng cơ được tin hoàng thái hậu nam triều băng giá mà hoàng đế triệu hú hãy còn nhỏ tuổi chỉ muốn tung hoành lồng võ giáng chức hết thầy đại thần thì mừng rỡ vô cùng nói Các ngươi sắp sửa xa giá để ta xuống Nam Kinh thương nhị với tiêu đại vương. Gia luật hồng cơ lại nói. Bọn thám tử Nam Triều ở Thượng Kinh không phải là ít. Nếu biết chúng ta đến Nam Kinh tất họ đề phòng ghê gớm lắm. Vậy số binh kỷ theo ta giảm bớt đi và phải lập tức lên đường chẳng cần báo trước cho Nam Viện Đại Vương nữa. Liêu chúa dẫn ba ngàn giáp binh lật đật đi ngay nhà vua nhớ đến cái loạn sở vương ngày trước liền lưu quan binh lại giữ thượng kinh và do đích thân hoàng hậu là tiêu thị thống lãnh binh quyền liêu chúa lại phái 5 vạn binh mã hộ tống nhưng để đi sau một ngày kia liêu chúa ngự giá đến ngoài thành nam kinh thì tiêu phong lại đem hơn hai chục kỵ binh ra săn bắn ngoài bắc giao Tiêu Phong được tin liêu chúa đột ngột đến Nam Kinh liền rủi ngựa tiến về hướng Bắc Để nganh tiếp. Vừa thấy cờ trắng lỏng vàng ở phía xa Tiêu Phong đã xuống ngựa đi bộ lật đập tiến lại bái phục dưới đất. Gia luật hồng cơ xuống ngựa cười ha hả nói. Hiện để ta cùng hiện để tiếng là vua tôi mà thực ra là tình thân như cốt nhục cần gì phải làm đại lễ. Gia luật hồng cơ nâng Tiêu Phong dậy hỏi. Có nhiều giá thú không? Tiêu phong đáp. Mấy hôm nay dép giữ. Giá thú đều lánh xuống phương Nam. Tiểu để đi săn đất nửa ngày mới được con sói xanh và mấy con hươu nhỏ chẳng có chi đáng kể. Gia luật hồng cơ cũng thích săn bắn lắm liền nói. Chúng ta lại xuống Nam Giao kiếm giá thú đi. Tiêu phong đáp. Nam Giao liên tiếp với đất đai của Nam Triều. Thần sợ mất hòa khí giữa hai nước, nên nghiêm cấm bọn thuộc hạ không được đi săn về phía đó. Gia luật hồng cơ hơi nhíu cặp lông mày hỏi. Thế thì không đi kiếm lương thảo ư? Tiêu phong đáp. Không. Gia luật hồng cơ nói. Bữa nay anh em mình tù hội, phá bỏ lệ đó một lần cũng chẳng hề chi. Tiêu phong đáp. Dạ. Hiểu tù và nổi lên. Gia luật hồng cơ cùng tiêu phong cưới ngựa sánh vai mà đi quanh bức tường thành Nam Kinh thẳng xuống phía Nam. Đi chừng hơn 200 dặm quân sĩ gieo họ chia ra hai ngả thành hình cây quạt kéo đi rồi quay đầu lại. Tiếng ngựa pha lẫn với tiếng chó sủa loạn lên. Bốn bề từ từ quay lại. Vòng vây mỗi lúc một nhỏ hẹp. Loại cáo trồn trong cỏ rậm chạy ra. Nhưng gia luật hồng cơ không muốn bắn giết những con giá thú nhỏ bé này Chờ hàng nửa ngày Thủy Trung vẫn chẳng thấy những loài thú lớn như gấu hổ xuất hiện Đang lúc cục hứng bỗng nghe có tiếng kêu loạn lên từ góc đông nam Mười mấy gã hán tử chạy như bay tới nơi Cứ trông cách ăn mặc của họ thì biết ngay toàn là bọn săn bắn và tiểu phu người ở Nam Triều Quân liêu đuổi giá thú chẳng được biết là hoàng thượng không vui, liền quay ra vậy mười mấy người Hán này. Chúng quát tháo om sòm đuổi dược, bức bách bọn Hán tử phải chạy về phía trước liêu chúa. Gia luật hồng cơ cười nói. Bọn này đến đây hay lắm. Rồi dương cung lắp tên bắn ra veo véo. Liêu chúa bắn ra không sai phát nào. Trước mắt đã có sáu người ngã, tên suốt qua bụng cắm chặt xuống đất. Bọn người chưa bị bắn khiếp đảm chạy về phía nam thì lại gặp liêu binh dùng trường mâu phóng ra bắt buộc họ phải quay trở lại Tiêu Phong thấy thế trong lòng đau xót la lên Bệ hạ Sa luật hồng cơ cười nói Bọn này để dành cho ngự đệ Ta muốn coi thần tiến của hiền đệ Tiêu Phong lắc đầu đáp Bọn này vô tội nên tha cho họ quách Sa luật hồng cơ cười nói Người Hán nhiều lắm mà nếu giết họ đi dĩ nhiên thiên hạ càng thái bình thịnh trị Bọn chúng đầu thai làm người Hán cũng đáng tội chết rồi đó Nói xong liêu chúa dùng liên châu tiến bắn ra Mỗi một mũi chúng một tên Thế là mười mấy người Hán chẳng một ai thoát Có người chết ngay lập tức Có người chúng vào bụng chưa chết ngay thì ngã lăn ra dên xiết Bọn liêu binh lớn tiếng xeo họ Hoan hô vạn tuế, giả tỷ lúc ấy tiêu phong muốn ngăn trở thì có thể bắn cho những mũi tên của liêu chúa phải rớt xuống. Nhưng ông lại nghĩ rằng trước mặt quân sĩ mà mình công nhiên làm bẽ mặt hoàng đế thì phạm tội đại nghịch. Chỉ có nét mặt ông lộ ra vẻ không bằng lòng. Gia luật hồng cơ thấy vậy liền cười hỏi. Thế nào? Liêu chúa toan thu cung nỏ về thì chợt thấy một người cưới ngựa xông qua vòng vây chạy đến. Gia luật hồng cơ thấy người cưới ngựa ăn mặc ra kiểu người Hán thì chẳng thèm hỏi gì nữa. Dương cung lắp tên bắn ngay. Người kia chia hai ngón tay thẳng lên cặp lấy lông đuôi mũi tên. Giữa lúc ấy thì mũi tên thứ hai của gia luật hồng cơ lại bắn tới. Người kia lại đưa tay trái lên cặp mũi tên thứ hai mà ngựa vẫn không dừng bước xông về phía liêu chúa. Hồng cơ liền bắn nỏ liên châu mũi tên nọ nối đuôi mũi tên kia. Nhưng tên càng bắn bao nhiêu thì người kia càng bắt mau bấy nhiêu. Chỉ trong chớp mắt y bắt đến mười mấy mũi tên. Lúc này hai bên gần nhau. Tiêu phong nhìn rõ mặt người mới đến thì giật mình kinh hãi la lên. A tử ngươi đấy ư không được vô lễ với hoàng thượng. Hai mươi tên quân liêu đi hộ vệ đều ra trường mâu ra ngăn cản trước liêu chúa. Chúng sợ người mới đến làm kinh hãi đến vương gia. Khách kỷ mã cười khanh khách nắm cả mười mấy mũi tên lang nha liệng lên trên không, gọi to. Tỷ phu sao tỷ phu đã biết tiểu mũi đến mà ra đây nghênh tiếp. Hai chân nàng đứng trên lưng ngựa nhảy vọt qua đầu hơn hai mươi tên thị vệ hạ mình xuống trước ngựa tiêu phong. Bóng người thấp thoáng áo tía phất phơ thân hình uyển chuyển quả nhiên là A tử. Cặp mắt nàng nay đã biến thành sáng loáng. Tiêu phong vừa kinh hãi vừa vui mừng reo lên. A tử sao? Mắt tử muội lại khỏi được. A tử cười đáp. Chính nhị đệ của tỷ phu đã chữa cho đó. Tỷ phu bảo y có giỏi không. Tiêu phong nhìn lại mắt A tử thì không khỏi run lên vì trong khói mắt nàng dường như chứa đầy nỗi thương tâm tịch mịch. Không bút mực nào tả được. Theo lẽ ra cặp mắt nàng đã sáng trở lại mà trùng hội tiêu phong thì nàng phải vui mừng khôn xiết mới đúng. Thế mà trái lại. Nàng lộ vẻ cực kỳ đau khổ là nghĩa làm sao có điều trong tiếng cười của A tử lại tỏ ra rất vui mừng. Tiêu Phong tự hỏi. Chẳng lẽ A Tử dọc đường đã gặp điều bất như ý? Giữa lúc ấy A Tử đột nhiên thét lên lanh lành. Người nàng đang ở trong lòng Tiêu Phong bỗng co lại rồi nhảy vọt ra phía trước. Tiêu Phong cũng đã phát giác ra có người ở sau lưng mình đột nhiên đến ám toán. Ông xoay mình lại đưa hai tay lên để trước ngực thì thấy một cây đinh ba phân phóng tới. A tử vương tay trái ra nắm lấy cây đinh ba liệng trở lại chúng vào trước ngực một người nằm dưới đất như đóng đanh vào người đó. Nguyên người này là một nhà săn bắn người Hán bị trúng tên của gia luật hồng cơ ngã lăn ra nhưng chưa chết. Hắn thu tàn lực cầm cây đinh ba liệng vào sau lưng tiêu phong vì gã thấy ông ăn mặt ra kiểu một vị đại thần nước liêu người định liệng áng khí hạ sát ông để rửa mối hận mình bị giết một cách oan uổng. Không ngờ á tử nhìn qua vai tiêu phong thấy rõ, liền nhảy ra đón lấy đinh ba liệng trở lại đúng vào người gã. Thực ra thì bản lãnh người đi săn kia cũng không thể nào ám toán tiêu phong được. Á tử trỏ vào mặt người đi săn, lúc này hắn đã tắt thở rồi. Nàng lớn tiếng mắng. Mi không tự lượng cái sức chó lợn của Mi mà dám ám toán tỷ phu ta. Liêu Phong thấy người đi săn mắt trợn tròn soi cắn chặt hai hàm răng, nét mặt đầy vẻ căm phấn thì nghĩ bụng. Ta cùng người này vốn không quen biết lại không thù oán. Hai nước Tống. Liêu vì đâu mà gây nên thù hận người Tống bảo người khất đan xâm chiếm đất đai của họ. Người khất đan mình lại bảo người Hán quên ăn phụ nghĩa. Không giữ lời hứa. Mình chẳng biết ai phải ai trái cả ra luật hồng cơ thấy a tử liệng đinh ba lại đâm chết người đi săn kia thì trong lòng cả mừng nói thủ pháp cô nương thật là tuyệt diệu bản lãnh cô ít người mì kịp vừa rồi mũi đinh ba không đả thương được nam viện đại vương thì thiệt là may nếu y bị thương dù chỉ là một vết thương rất nhỏ nhẹ cũng không khỏi làm lỡ việc lớn của chấm không biết chấm nên chọn thưởng cô nương thế nào cho xứng đáng Liêu chúa còn đang ngấm nghĩ chưa quyết định được thì a tử đã nói ngay. Tâu hoàng thượng hoàng thượng đã phong cho tỷ phu tiểu nữ làm một vị quan lớn. Thì xin hoàng thượng cũng cho tiểu nữ một chức quan để làm chơi. Tiểu nữ không cần chức to như tỷ phu nhưng cũng đừng nhỏ quá để người ta coi vào không được. Gia luật hồng cơ cười đáp. Nước liêu ta không có phụ nữ làm quan. Chấm phong cho khanh làm công chúa. Nhưng không biết công chúa được gì nhỉ à phải rồi bình nam công chúa A tử biếu môi nói Làm gì chả nói chứ làm công chúa thì không làm đâu Hồng cơ lấy làm kỳ hỏi Sao lại không làm A tử đáp Hoàng thượng là nghĩa hương nghĩa để với tỷ phu Nếu tiểu muội nhận làm công chúa thì có khác chi là con gái hoàng thượng Chẳng hóa ra thấp xuống một bậc ư Hồng cơ thường để ý đến tâm sự người ngoài. Y nghe A tử kêu tiêu phong là tỷ phu trường tỷ phu đoàn một cách rất đằm thắm thì hiểu tâm sự nàng ngay. Tiêu phong tuy ở ngôi cao mà không gần nữ sắc. Theo tập tục nước liêu thì địa vị của ông đừng nói ba bốn vợ mà năm thê bảy thiếp cũng đáng. Liêu chúa thấy nàng hợp tình ý với tiêu phong nhưng vì nàng còn nhỏ tuổi không tiện thành thân. Y liền cười nói. Chiếc công chúa của cô nương còn lớn hơn công chúa thường mà vào hàng em gái chấm chứ không phải hàng con. Chẳng những chấm phong cho cô làm bình nam công chúa mà còn muốn giúp cho cô thỏa lòng tâm nguyện nên chăng? A tử đỏ mặt lên hỏi. Tiểu mũi có tâm nguyện gì sao bệ hạ lại biết bệ hạ là đức hoàng đế lẽ nào gặp đâu nói đấy được. A tử chẳng biết sợ trời sợ đất là gì nên đối với gia luật hồng cơ cũng chẳng giữ lễ vua tôi. Mặt khác lễ giáo nước liêu cũng rất giản dị. Tiêu Phong lại là người được hồng cơ rất yêu mến rất tin cậy nên A tử muốn nói sao thì nói. Y vẫn cười hì hì nói. Trước bình nam công chúa đó nếu Khanh không làm thì chấm không phong nữa. Nào một, hai, ba. Khanh có chịu làm không? A tử liền lại phục xuống, khẽ nói: "A tử tạ ơn hoàng thượng." Tiêu Phong cũng khom lưng thi lễ nói: "Đa tạ bệ hạ." Kim Dung. Chương 153. Tiêu đại vương không chịu. Tiêu Phong từ khi lỡ tay ngộ sát A Châu, ông thương A tử như em gái mình, nên nàng được Liêu Chúa xa ơn, ông cũng ngỏ lời bái tạ. Gia luật hồng cơ lại cho là mình đoán không sai bụng bảo dạ Bây giờ ta thành toàn hôn sự cho y một cách vinh quang Rồi sai y khởi binh đánh tống chắc là y phải tận tâm diệt lực Tiêu Phong lại tự hỏi Phen này Hoàng thượng Đông Du là có ý gì Ngài Đác Phong tử làm công chúa mà còn thêm hai chữ Bình Nam là nghĩa làm sao hỡi ôi Bình Nam Bình Nam Phải chăng là có ý động binh đánh xuống nam triều Hồng cơ nắm lấy tay tiêu phong nói Ngự để hai ta lâu ngày chưa gặp nhau Bây giờ đi chơi nói chuyện với nhau một lúc Hai người cưới ngựa đi về phía nam Ngựa hay mà đường xá lại bằng phẳng chớp mắt đã đi được ngoài ba mơ U, V, Q, Q, O, I, giảm Nơi đây là một khu đồng ruộng bát ngát hoang vô toàn lúa má cùng cỏ dại, mọc chen nhau. Chỗ nào cũng đầy trông gai, vì lâu ngày không người đi lại. Tiêu Phong nghĩ thầm. Người Tống vì sợ bọn mình đến đây cướp lương thảo, nên đành bỏ hoang mấy trăm vạn khoảng ruộng tốt này. Mỗi một khoảng ruộng này đều nuôi sống được bao nhiêu sinh linh. Họ đã tốn bao nhiêu huyết lệ mới làm thành ruộng tốt như vậy. Gia luật hồng cơ ra roi cho ngựa chạy lên trên một cái gò nhỏ, đứng nhìn bốn phía xa vẻ tự hào. Tiêu phong cũng rụp ngựa theo lên. Ông ngó theo con con mắt của hồng cơ nhìn về phía nam thấy núi đồi chập trùng bao la bát ngát, không biết đâu là cùng tận. Gia luật hồng cơ trỏ đầu roi ngựa về phía nam nói. Ngự đệ ơi, chấm nhớ lại 30 năm trước đây phụ hoàng đã dẫn chấm tới đây trò cho hai giang sơn gấm vóc này là của nhà đại tống." Tiêu Phong nói. Dạ." Hồng Cơ lại nói. Ngự đệ từ thừa nhỏ sinh trưởng ở đất Nam, an hiểu nhiều về nha vật cùng sông nơ. U. Y. Nơ. A. Mơ. Mau. Phải chăng dưới đó sung sướng hơn nhiều chứ? Không rét mức khổ sở như chúng ta. Tiêu Phong đáp. Thần nghĩ rằng ở đâu cũng có cái khoái lạc của nó. Trong tâm có thư thái thì người mới vui sướng được. Người Nam không quen ở phương Bắc. Người Bắc cũng không quen ở phương Nam. Tạo hóa đã an bày như vậy. Nên hễ ai miễn cứng đứng núi này trông núi nọ thì tổ rước lấy phiền não vào mình. Hồng Cơ hỏi. Thứ thì người Bắc xuống ở phương Nam quen rồi lại quay trở về miền Bắc cũng cảm thấy phiền não sao. Tiêu Phong đáp. Thần là người phiêu bạc giang hồ. Bốn bề đâu cũng là nhà nên khác với những người dân thượng. Nay được bể hạ ban cho có chỗ nương thân lại được quan cao lộc hậu. Trong lòng rất đại đức. Còn có điều chi phiền muộn nữa. Hồng cơ quay lại nhìn vào mặt Tiêu Phong một lúc. Tiêu Phong không muốn bốn mắt gặp nhau liền mỉm cười, rồi nhìn ra phía khác. Hồng cơ chậm rãi nói. Ngự để chấm cùng ngự để tuy có bổn phận vua tôi mà thực là anh em kết nghĩa. Lâu ngày chưa nói chuyện với nhau sao ngự để giữ thủ lễ quân thân. Tiêu Phong đáp. Trước kia kẻ vi thần chưa được biết bệ hạ, thấy mình mạo muội đã nhiều. Nhưng sau khi biết rồi, đâu dám lấy nghĩa anh em mà xử. Hồng cơ thở dài nói, làm hoàng đế thì không được sao kết thân nhiệt cùng người hết lòng hết xạ với mình hay sao ngự để ơi chấm muốn cùng hiền đệ bôn tẩu giang hồ. Không bị điều gì câu thúc, hóa ra lại nóng. Tiêu phong nói, bề hạ dơ, dơ, quy, quy, à, s, quy, quy, tỷ, y. Hừ. Hừ. kết bạn cũng chẳng khó gì Thần có hai người kết nghĩa để huyên ở Trung Nguyên Một là Tư trúc tử ở cung linh thức và một là đoàn sự người nước đại lý Họ đều là những hầu tử ôm bầu nhiệt huyết sôi gan chảy mật cùng người Nếu bệ hạ muốn gặp họ, thần xin mời họ qua chơi liêu quốc Nguyên Tiêu Phong từ khi về Nam Kinh hằng ngày phải giao thiệp với quần thần cùng tướng sĩ nước liêu. Từ lời nói cho đến tính tình đều không phù hợp. Nên ông vẫn nhớ đoàn sự và hư trúc Ông mong họ đến nước liêu. Hồng cơ cả mừng nói. Hiện để đã có anh em kết nghĩa. Thì sai người đưa thư mời họ đến nước liêu. Nếu họ muốn làm quan thì chấm sẽ phong cho hai người đó có những quan tước lớn. Tiêu phong mỉm cười đáp. Thần mời họ qua chơi thì được, nhưng làm quan thì họ không làm được đâu. Hồng cơ trầm ngâm một lúc rồi nói. hiền đệ chấm xem nét mặt cùng lời nói của hiền đệ dường như có ý không vui. Chấm dù là vua, giàu gồm bốn bể, mà không làm cho ngự để được như ý, còn làm ca ca thế nào được. Tiêu phong trong lòng cảm động đáp. Thần không dám xấu bể hạ, việc lầm lỡ của thần là một mối hận trung thân không còn cách nào vãn hồi được nữa. Rồi ông thuật sư quan lại chuyện đang ngổ sát, A Châu cho Hồng Cơ nghe. Hồng Cơ vỗ đùi đánh đếp một cái rồi nói: "Thảo nào hiền đệ gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ thì ra không quên được người cũ. Hiền đệ cách lầm lỡ của hiền đệ đều gốc từ bọn người Hán tàn bạo mà ra. Nhất là bọn cái bang lại càng vong ăn bội nghĩa, hiền đệ bất tất phải phiền não." Chấm lập tức hưng binh chinh phạt nam man giết cho kỳ hết bọn cái bang cùng võ lâm trung nguyên để trả mối thù chúng hạ sát mấu thân để cùng cái hậu vây khốn để ở tụ hiền trang. hiền để thích con gái nam man xinh đẹp thì chấm sẽ bắt về cho hiền để một vài nghìn tên để phục thì cũng chẳng khó gì. Tiêu phong nở một nụ cười đau khổ nghĩ thầm. Mình đã xếp lầm châu thì kiếp này quyết chẳng lấy ai nữa. Dù là hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ người Hán cũng chẳng thay thế cho nàng được Hoàng thượng chỉ quen ở với hàng trăm hạng cung phi chưa hiểu chứ tình thế nào được Ông liền nói Đa tạ bệ hạ nhưng mối thù oán giữa thần và bọn võ lâm trung nguyên không còn nữa Vì chính tay vi thần đã xếp không biết bao nhiêu người trung nguyên Nếu còn kéo dài mối thù oán gây cuộc chiến trinh thì họ hoạn không biết đến đâu mà kể gia luật hồng cơ cười ha hả nói người tống trọng văn khinh võ nói khoác thì hay lắm nhưng đụng đến chiến tranh chưa chắc đã chịu nổi một trận Hiện để anh hùng vô địch lãnh binh nam chinh chỉ trong một ngày bình định nam man còn lo gì họ hoạn hiện để lần này ca ca đến đây Hiện để có biết vì lẽ gì không tiêu phong đáp thần đang trông chờ bệ hạ cho biết hồng cơ cười nói việc thứ nhất là chấm đến đây bàn với hiền đệ tình thế nước tây hạ hiểm trở thế nào quân mã mạnh yếu ra sao hiền đệ mới qua tây hạ chắc đã biết rõ vậy hiền đệ cho chấm hay liệu lấy nước tây hạ được chăng tiêu phong giật mình kinh hãi nghĩ thầm hoàng thượng mưu đồ nhiều quá đã muốn chiếm nam tống còn toan lấy tây hạ ông nghĩ vậy liền đáp Thần vừa rồi đi Tây Hạ chỉ là để xem cuộc náo nhiệt về việc cầu thân của công chúa nước này. Không nghĩ gì đến địa thế chiến trận cả. Xin bệ hạ minh xét. Thần tuy từng trải giang hồ. Nhưng chỉ là những cuộc tỷ đấu tầm thường với người võ lâm. Còn việc hành binh bố trận. Thiệt tình không hiểu gì hết. Gia luật hồng cơ nói. hiền đệ bất tất phải quá khiêm nhượng. Nay ca ca đến đây còn có việc thứ hai nữa là thăng quan tấn tước cho hiền đệ Vậy hiền đệ nghe ca ca ra phong Tiêu phong đáp Kẻ vi thần chịu ơn nặng của bệ hạ đã nhiều gia luật hồng cơ gióng dạc ngắt lời Nam viện đại vương tiêu phong hãy nghe chấm ra phong Tiêu phong đành phải vội vàng nhảy xuống ngựa Lại phục dưới đất Bỗng nghe hồng cơ tuyên bố nam viện đại vương tiêu phong hết xạ trung thành với quốc gia làm chân tay cho chấm nay phong lên tước tống vương lính ấm bình nam đại nguyên soái khâm thử tiêu phong trong lòng nghi hoặc không biết làm thế nào liền tâu kẻ vi thần chưa làm nên công trạng gì không dám thọ lãnh ơn sâu của bệ hạ hồng cơ nghiêm giọng hỏi sao ngươi kháng cự mệnh lệnh của chấm ư tiêu phong thấy hoàng đế nghiêm giọng biết rằng không thể chối từ đành khấu đầu đáp thần tiêu phong tạ ơn bệ hạ hồng cơ cười ha hà nói có thế mới là hiền để của chấm liêu chúa đưa hai tay ra đỡ tiêu phong dậy nói hiền để lần này chấm xuống nam không phải là chỉ tới nam kinh mà thôi còn muốn ngự giá vào thành biện lương nữa tiêu phong lại một phen kinh hãi quỳ tâu Bệ hạ muốn đến Biển Lương. Thế thì sao? Liêu chúa cả cười ngắt lời. Hiện đệ đã là Nam Bình Đại Nguyên Soái thống lính ba quân lên đường trước đi chúng ta tới thẳng Biện Lương. Sau này bình xong Tống Quốc hiện đệ sẽ đặt phủ Tống Vương ở ngay hoàng cung của thằng lõi triệu hú trong thành Biện Lương. Tiêu phong hỏi. Theo lời bệ hạ thì ra ta khai chiến với Nam Triệu Ư. Liêu chúa đáp. Không phải là khai chiến ngày trước Nam Triều còn Hoàng Thái Hậu cầm quyền chính. Mọi việc đều có khuôn phép. Nên tuy ta muốn khởi binh Nam Trinh. Nhưng không nắm chắc phần thắng. Bây giờ mụ già đó chết rồi. Thằng loại triệu hú chưa giáo máu đầu. Tự nhiên phái người chỉnh đốn việc bắc phòng. Huấn luyện ba quân. Dồn lương chứa thảo. Mộ binh nuôi ngựa. Thế là thằng loại đó cố ý gây hấn với ta chứ còn gì nữa. Tiêu Phong nói. Việt Nam triều huấn luyện sĩ tốt tưởng ta bất tất phải can thiệp đến họ. Mấy năm nay tống liêu không xảy ra cuộc giao binh. Hai nước từ trong triều cho chí ngoài nội đều an hưởng Thái Bình. Giả tỷ triệu hú có xâm phạm cõi bờ rồi ta đánh cho tàn tạ. Còn y mà sợ oai võ của bệ hạ không dám vọng động. Ta chẳng cần gây sự với y làm gì. Hồng cơ nói. Hiện để có chỗ chưa hay là nam triều đất sống người nhiều sản vật phong phú. Nếu họ có vị minh chúa trị nước mà muốn thôn tính đại liêu chúng ta khó lòng địch nổi. May mà thằng lõi triều hú mới lên cầm quyền đã làm điều bất nghĩa, phóng trục hết những vị đại thần có kiến thức. Cả tô đông pha còn bị biếm ra đồn thủ biên cương. Lúc này vua tôi họ chẳng đồng lòng thật là cơ hội ngàn năm một thục Nếu mình không cử sự thì còn đợi đến bao giờ? Tiêu phong nhìn về phía nam tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn hàng vạn quân liêu đang rong ruổi Nhà cửa bị tàn phá. Lửa cháy ngút trời. Già trẻ trai gái ở Trung Nguyên đều bị vó ngựa giày xéo rên xiết. Tên bắn như mưa quân tống và quân liêu đang chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Những cảnh máu đổ thay phơi, xương chất thành non, hiện ra trước mắt Tiêu phong còn đang đau buồn về những ảnh ảnh sắp xảy ra Thì hồng cơ lại lên tiếng Tổ tông song giống khất đan ta bao giờ cũng nghĩ đến chuyện thu phục nam triều Mấy phen cử động đều bị thất bại Ngày nay mệnh trời đã về với ta, tay ta có thể lập nên công lớn Hiện để sau này tên tuổi hai ta ghi vào thanh sử Đó chẳng là một việc hay lắm du Tiêu Phong dập đầu nói Kính tâu bệ hạ vi thần có một việc khẩn cầu Hồng cơ kinh hãi hỏi Hiện để có điều chi mà sức ca ca làm được thì bất luận điều gì cũng ưng thuận Tiêu Phong nói Xin bệ hạ vì ước triệu sinh linh của hai nước tống Liêu mà rủ lòng thương thu ý chỉ nam trinh lại người khất đan chúng ta lấy nghề săn bắn chăn nuôi để sinh sống thì dù có lấy được đất đai nam triều cũng bằng vô dụng huống chi gây việc đao binh thật là điềm dữ nếu mình bị tỏa nhuệ thì không khỏi thương tổn đến oai danh của bệ hạ Gia luật hồng cơ nghe lời tiêu phong thấy thủy trung ông vẫn không muốn cử binh nam trinh thì lấy làm ngạc nhiên vì người khất đan từ vương công cho đến tướng soái đại thần hễ ai nghe thấy hai chữ nam trinh đều nhảy nhót mừng vui. Mà sao tiêu phong cứ khuyên can ngăn trở hoài. Gia luật hồng cơ lại liếc mắt nhìn tiêu phong thấy ông diêu diếu cặp lông mày ra vẻ lo buồn thì nghĩ thầm. Ta phong cho y làm tống vương kiêm bình nam đại nguyên xoáy. Thế là y chỉ dưới quyền một mình ta, mà đứng trên cả muôn người. Tại sao y lại không hớn hở mừng vui phải rồi tuy y là người liêu, nhưng từ thuở nhỏ đã được bọn nam man nuôi dạy. Có thể nói y phân nửa là người nam man. Nước đại tống đối với y đã thành phủ mẫu chi băng. Nên y nghe ta định phát binh đánh nam man y liền cực lực can gián. Cứ tình hình này dù ta có ép buộc y dẫn binh nam chinh, e rằng y không chịu xuất lòng hết sức. Liêu Chúa lại nói: Ý y chấm đã quyết, hiện để chẳng nên nói nhiều nữa. Tiêu Phong nói: Trinh chiến là việc lớn của quốc gia, xin bệ hạ nghĩ kỹ. Nếu bệ hạ đã quyết định nam chinh, xin bệ hạ ủy thác cho bậc hiền tài nào khác hay hơn? Nếu để vi thần thống lính ba quân, e rằng làm lỡ việc lớn của quốc gia và đắc tội với bề hạ. Gia luật hồng cơ chuyến này xuống Nam trong lòng phấn khởi, đinh ninh được tiêu phong tận tâm phụ họa với mình bàn Việt Nam chinh. Bây giờ nghe ông nói chán dép chiến tranh lại không chịu để lãnh chức bình Nam đại nguyên soái trong lòng rất đỗi không vui. Liêu chúa nói bằng một giọng trách móc. Hiện để coi Nam Triều trọng hơn liêu gốc, giữ hết lòng chung với Nam Triều mà thở ơ với nước đại liêu ta phải chăng? Tiêu Phong dập đầu tâu. Xin bệ hạ xét soi Tiêu Phong là người nước liêu dĩ nhiên là phải tận chung với đại liêu. Nếu gặp bước nguy nan này dù phải nhảy vào đống lửa cũng quyết không lùi bước. Hồng Cơ nói. Thằng lõi triệu hú đã nảy ra ý muốn dòm ngó đại liêu. Người ta thường nói nhanh tay là được, chậm bước tất nguy Chúng ta mà không kiềm chế họ trước thì cái họa vong quốc có thể xảy ra Chờ nguy mới ra cứu, đâu phải là thượng sách chấm mong hiền để vì việc nước mà cầm quân Sao hiền đệ lại không chịu Tiêu phong đáp Bình Nhật tiêu phong này giết người đã nhiều Thực tình hai tay không muốn nhúng vào máu tanh nữa cầu xin bệ hạ cho thần được từ quan vào trốn sơn lâm ẩm lánh. gia luật hồng cơ nghe tiêu phong xin tử quan thì trong lòng căm giận có ý muốn giết ngay lập tức. nhà vua tay nắm đốc đao toan rút ra đâm vào cổ tiêu phong nhưng lại nghĩ rằng người này võ công ghê gớm lắm nếu mình chém y một đao mà y không chết thì mình tất bị y sát hại huống chi ngày trước y đã có công cứu mạng mình Lại cùng mình kết nghĩa anh em. Thế mà ngày nay chỉ vì một câu nói không hợp đã xếp kẻ công thần. Sao khỏi mang tiếng vong ăn phụ nghĩa. Liêu chúa nghĩ thế rồi thở dài buông tay đao ra nói. Ý kiến của Hiền Đệ không hợp ý chấm. Vậy Hiền Đệ hãy về nghĩ lại. Chấm mong rằng Hiền Đệ sẽ hồi tâm chuyển ý phụng mạng xuất trinh. Tiêu phong tuy phục lại dưới đất nhưng ông bản lãnh cao cường nên người đứng bên chỉ trao mày hay một cử động ông cũng biết ngay huống chi ra luật hồng cơ tay nắm đốc đao này ý giết người ông biết rằng nếu mình còn nói một câu tất hồng cơ chờ mặt liền đáp ngay vi thần xin tuôn mệnh rồi ông lập tức đứng lên sát ngựa lại cho hồng cơ hồng cơ không nói nửa lời nhảy sắt lên lưng ngựa đi ngay Vua tôi lúc trước cưới ngựa song song đi xuống phía Nam Bây giờ quay về Bắc thì chúa trước tôi sau cách nhau đến nửa dặm đường Tiêu Phong biết rằng gia luật hồng cơ đã sinh lòng nghi kỵ. Nếu ông đi gần quá thì sợ nhà vua không yên lòng Nên ông đánh bảo đi sau một quãng xa Hai người về đến thành Nam Kinh Tiêu Phong mời liêu chúa nghỉ lại trong nội điện phủ Nam Viện Đại Vương Hồng cơ cười nói, ta không ở lại vương phủ để khỏi phiền hiền đệ, và muốn để hiền đệ được yên tĩnh, nghĩ lại mọi đường họa phúc lời hại. Chấm về ngự doanh an nghỉ đây. Tiêu phong liền đưa hồng cơ đến ngự doanh. Hồng cơ đem từ thượng kinh đến rất nhiều bảo đao, bảo kiếm cùng ngựa hay, gái đẹp, nhất nhất thưởng cho tiêu phong hết. Tiêu phong tạ ơn đưa về vương phủ. Tiêu Phong trước nay vẫn chẳng để ý gì đến tránh sự. Ông không ra sách vở chữ nghĩa, nên trong vương phủ chẳng có thư phòng chi hết. Ngày thường ông cùng chư tướng ngồi trong đại sảnh uống rượu ăn thịt cũng như ngày ở cái bang. Các tướng khất đan ở trong chướng cũng vậy. Kể ra chỗ này đối với Tiêu Phong cũng rất yên ổn. Tiêu Phong ở ngự doanh trở về thì trời vừa tối. Lúc ông bước vào nhà đại sảnh thấy dưới ánh lửa lập lòe có một thiếu nữ áo tía nằm phục trên tấm da hồ. Nàng chính là A Tử. A Tử nghe tiếng bước chân Tiêu Phong đi vào, liền ngồi nhỏm dậy, ra ôm lấy cổ Tiêu Phong. Nàng nhìn thẳng vào mắt ông hỏi. Tiểu mùi lại đến đây, tỷ phu có vui mừng không sao vẻ mặt tỷ phu vẫn buồn thiêu. Tiêu Phong lắc đầu đáp. Ta còn có việc khác a tử tử muội đến đây ta mừng lắm trên đời này ta chỉ còn có một người để mà nghĩ đến chính là tử muội đó lúc nào ta cũng lo tử muội gặp chuyện không may nay tử muội về đây lại khỏi mắt rồi thì ta không còn lo lắng gì nữa a tử cười nói tỷ phu chẳng những tiểu muội khỏi mắt mà hoàng thượng còn phong cho làm công chúa Nàng ngồi xuống tấm ra hổ đồng thời kéo luôn Tiêu Phong ngồi xuống bên mình. Kim Dung Chương 154 Mục quý phi thi hành độc kế. Tiêu Phong hỏi Hoàng đế Phong cho tiểu muội làm công chúa tiểu mũi có thích không? Ông vừa nói vừa dơ túi rượu lên mở nắp ra rót vào miệng uống ừng ức. Trong nhà đại sảnh bốn bề toàn bì rượu đầy. Lúc nào tiêu phong hứng lên lại uống, không cần có người chầu trực. A tử cười nói. Cung hỷ tỷ phu lại được thăng quan. Tiêu phong thở dài đáp. Hoàng thượng phong cho ta làm tống vương kiêm chức bình nam đại nguyên soái thống lính ba quân đi chinh phạt nam triều. Tử mũi thử nghĩ coi nếu xảy cuộc chiến tranh thì biết bao nhiêu sinh linh phải tàn hại vì thế ta không chịu bái mệnh. Nên Hoàng thượng đem lòng tức giận. A tử nói. Tỷ phu thế thì kỳ thiệt tiểu muội nghe người ta nói. Khi ở tụ hiền trang. Tỷ phu đã sát hại vô số hào kiệt võ lâm Trung Nguyên. Không bung một tiếng thở dài. Bọn nam man ở Trung Nguyên khinh mạn tỷ phu quá tệ. Bữa nay Hoàng thượng dành cho tỷ phu một cơ hội để trả hận đâu phải chuyện dễ dàng. Thế mà tỷ phu lại không lấy làm sung sướng là nghĩa làm sao? Tiêu phong lại dốc bì rượu lên uống một hơi, rồi thở dài đáp. Ngày ấy ta cùng tỷ nương của tiểu muội bị vây đánh, nếu mình không gắng sức chiến đấu tất bị loạn đao phanh thây. Đó là trường hợp bất đắc dĩ. Những người bị ta giết hôm ấy có rất nhiều bạn tốt mỗi khi ta nhờ đến lại hối hận trong lòng. A tử nói. À tiểu mũi biết rồi. Ngày ấy tỷ phu vì chị Châu nên mới giết người. Vậy bây giờ xin tỷ phu vì tiểu muội mà giết bọn dã man nam triều. Như vậy chẳng hay lắm rồi. Tiêu phong trợn mắt lên đáp. Nhân mạng là trọng. Vậy mà tiểu mũi coi chẳng khác gì giết dê, giết bò. Ra gia tử muội tuy là người đại lý, song má má tử muội cũng là người tống. A tử biếu môi ngắt lời. Tiểu mùi biết lòng tỷ phu rồi. Cả một ngàn tiểu muội tỷ phu cũng không coi bằng một chị A châu. Một vạn A tử còn sống cũng chưa bằng một chị A châu đã chết rồi. Tiểu mùi chắc là phải chết may ra mới được tỷ phu nghĩ tới một chút. Nếu tiểu muội biết thế này, thì chẳng tội gì mà lặn lội đường xa diệu với đến đây để thăm tỷ phu. Tỷ phu có bao giờ quan tâm đến tiểu mũi đâu? Tiêu phong nghe lời nói của A tử đầy vẻ oán hận, thì chống ngực đánh thình thình tự hỏi. Phải chăng cô bé này ngấm ngầm có tình ý với mình như thế quyết là không được? Ông liền đáp. Tử mũi hãy còn nhỏ tuổi mà đã ương ngạnh tức tối, không hiểu được công việc của người lớn. A tử cướp lời. Cái gì mà nhỏ tuổi với người lớn? Tiểu mũi không còn nhỏ nữa đâu. Tỷ phu đã nhận lời với tỷ nương chiếu cố cho tiểu muội, Thì ra tỷ phu chỉ chiếu cố cho lưng cơm manh áo. Có bao giờ được tỷ phu chiếu cố cho điều gì đâu. Trước nay tỷ phu vẫn chưa hiểu được lòng tiểu muội đã nghĩ gì. Tiêu phong càng nghe nói lại càng kinh hãi, không dám nối lời. A tử xoay lưng lại nói tiếp. Ngày tiểu muội bị đuôi mắt sơm. D. quy quy quy quy bơ y e T. rằng tỷ phu chẳng ra gì tiểu mũi nên tiểu mũi cũng chẳng đến thân cận làm chi bây giờ mắt sáng rồi tỷ phu cũng chẳng thèm nghĩ đến tiểu mũi kém chỉ a châu ở những chỗ nào kém bề nhan sắc hay kém thông minh chẳng qua là tỷ nương chết rồi nên lúc nào tỷ phu cũng nhớ tiểu muội ăn hận không được tỷ phu đánh một trường chết quách đi cho rồi có thế thì tỷ phu mới nghĩ đến tiểu muội cũng như đã nghĩ đến chị a châu a tử nói đến chỗ thương tâm đột nhiên nàng nhảy sổ vào lòng tiêu phong à lên khóc Tiêu phong chân tay luống cuống không biết nói thế nào để khuyên dỗ nàng. A tử nghẹn ngào một lúc rồi lại nói. Sao tiểu Mụi lại còn là đứa con nít được giữa đêm mưa gió ở bên cây cầu nhỏ. Tiểu Mụi thấy tỷ phu đánh chết tỷ nương. Rồi khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Tiểu Mụi thấy thế cũng thương tỷ phu vô cùng và định bùng theo luôn bên mình tỷ phu. Nhưng tỷ phu nhất định không chịu. Tiểu mũi liền rùa thầm trong bụng được rồi ngươi đã không cho ta đi theo, thì ta quyết làm cho ngươi thành người tàn phế. Thế rồi tiểu mũi bố trí cho một bọn đi theo. Bây giờ tiêu phong mới tỉnh ngộ liền hỏi. Ngày ấy tử mũi dùng độc châm để bắn ta cũng là vì lẽ này ư. A tử bám lấy hai vai tiêu phong lay thật mạnh, la lên. Tỷ phu ngu quá còn muốn bắt miệng tiểu mùi phải nói ra nữa ư vậy là từ trước tới nay. Tỷ phu chẳng biết gì đến tâm sự tiểu mùi cả. Tiêu phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây trên đầu A tử, khẽ nói. Tử mùi ta lớn tuổi hơn tử mùi gấp đôi. Đối với tử muội ta chẳng khác gì thúc thúc hoặc đại ca, ta chỉ chiếu cố cho tiểu muội trong bề bậc đó thôi. Trong đời ta, ta chỉ yêu có một người đàn bà. Người đó là tỷ nương của tiểu muội, Vĩnh viễn không có người thứ hai nào thay thế cho A Châu được Ta đã quyết định không yêu một người con gái nào nữa Hoàng thượng đã ban cho ta hơn 100 mỹ nữ mà ta chưa để mắt đến bao giờ Sở dĩ ta quan tâm đến tử muội cũng chỉ vì A Châu chứ không phải vì ta A tử tức quá, sơ tay lên tát vào mặt tiêu phong đánh bút một cái Giả tỷ tiêu phong muốn né tránh thì chẳng khó gì. Nhưng ông thấy A tử căm hận đến sám mặt. Toàn thân run lẩy bẩy, Cặp mắt lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Nên ông không nỡ tránh phát trưởng này. A tử tát rồi lại sinh lòng hối hận, la lên. Tỷ phu tiểu mùi thật đã lỗi lầm. Tỷ phu đánh trả đi đánh trả đi. Tiêu phong nói. Đó chẳng phải là tính nết con nít là gì tử muội trên đời chẳng có việc chi là không kết liễu Tử mũi bất tất phải thương tâm làm chi Ta là một gã hán tử thô hào Tử muội về cận ta chỉ khổ lụy cho mình mà thôi A tử hỏi Khói mắt của tiểu muội trông buồn thảm lắm phải không Cái đó là của gã xú bát quái đã cho tiểu muội Tiêu Phong hỏi Xú bát quái nào A tử nói Cặp mắt này là của gã xú bát quái đầu sắt đã cho tiểu muội. Tiêu Phong chưa hiểu đầu đuôi, liền hỏi. Xú bát quái, gã đầu sắt là ai? A tử đáp. Gã là bang chúa cách bang tên gọi vương tinh thiên. Gã còn làm trưởng môn phái cực lạc nào đó? Tỷ phu có biết gã là ai không nói tới gã lại không khỏi cười vỡ bụng gã chính là du thản chi mà tiểu muội đát lồng cách đầu sắt vào, không hiểu gã học được kỳ môn phó công ở đâu mà cứ léo đéo theo tiểu muội hoài. gã dám hy sinh cả tính mạng để cầu cạnh tấm lòng thương yêu của tiểu muội, tiểu muội đã bị gã lừa gạt cực kỳ đau khổ. một điều kêu gã bằng vương công tử, hai điều kêu bằng vương công tử. bây giờ cứ nghĩ đến lại xấu hổ vô cùng. Tiêu phong lấy làm kỳ hỏi. Té ra bang chúa cách bang chính là gã đầu sắt đấy. Thảo nào mặt gã đầy vết sẹo. Chắc là gã tháo cái đầu sắt nên bị rách ra thịt. Gã không nghĩ đến mối thù cũ lại hết lòng với tử muội Thật là con người hiếm có. A tử cười lặt nói. Cái gì mà hiếm có có phải gã tốt bụng đâu. Gã chỉ muốn đánh lừa để lấy cho kỳ được tiểu muội Tiêu Phong nhớ lại tình trạng hôm ở trên núi thiếu Thất, Du Thản Chi đăm đăm nhìn A Tử bằng cặp mắt thâm tình. Nhưng lúc đó ông không để tâm nên không biết. Tiêu Phong lại hỏi: "Thế là khi tử muội biết chân tướng gã, rồi nổi nóng lên giết phát gã đi, để móc mắt phải không?" A Tử lắc đầu đáp: "Không phải tiểu muội không giết gã, cặp mắt này là gã tự nguyện cho tiểu muội." Tiêu phong cả kinh không hiểu rõ liền hỏi. Tại sao gã lại móc mắt ra cho tiểu mũi? A tử đáp. Gã là con người ngốc giải điên rồ. Tiểu mũi lên cung linh tê. H. U. V. Quy. Quy. U. Núi phiêu diếu tìm đến hư trúc tử để xin chữa mắt cho. Y mở sách thuốc ra coi hàng nửa ngày. Rồi bảo phải đôi mắt người sống thay vào mới được. Trong cung linh tệ. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hết thảy mọi người đều là phụ nữ thuộc hạ tư trúc tử. Tiểu mùi giá đến cầu y chữa mắt. Dĩ nhiên không tiện móc mắt bọn phụ nữ đó. Tiểu mùi liền kêu du thản chi xuống núi tìm một người. Thì gã khóc sòng nói là nếu tiểu mũi khỏi mắt rồi. Nhìn thấy chân tướng gã, tất không hỏi gì đến gã nữa. Tiểu mũi đã bảo là vẫn coi gã như cũ, nhưng gã không tin. Ngờ đâu gã cầm lưới sao nhọn đưa cho hư trúc tử bảo y lấy mắt gã mà thay. Dù gã đầu sắt nguyện ý nhưng hư trúc tử vẫn không chịu gã đầu sắt liền cầm đao rạch mặt ra nói nếu hư trúc tử không chịu thì gã tự sát ngay lập tức tư trúc tử không làm sao được đành lấy mắt gã để thay cho tiểu muội a tử kể lại câu chuyện một cách ung dung bình thường nhưng tiêu phong lại cho là câu chuyện rùng sợn còn kinh động tâm phách hơn là cuộc áp đấu giết người hai tay ông run lên liệng bì rượu xuống đất hỏi a tử gã đầu sắt cam tâm tình nguyện đem mắt đổi cho tử mùi ư. A tử đáp. Phải rồi. Tiêu phong nói. Thế thì người là một kẻ mặt sứa gan lim, người ta lấy mắt cho ngươi mà ngươi thản nhiên nhận lấy ư. A tử thấy tiêu phong sáng giọng thì nàng lại khóc à lên nói. Tỷ phu nếu tỷ phu bị mù mắt thì tiểu mùi cũng cam tâm đổi mắt cho tỷ phu. Tiêu Phong nghe lời nàng cực kỳ thiết tha, chứ không phải là điều giả trá. Ông không khỏi đồng tâm dịu dàng nói. Tử muội du quân như vậy là có một mối tình thâm trọng với tử muội Tử muội được phúc mà không chịu hưởng. Trên thế gian này trừ y ra còn tìm đâu thấy người tình lang thứ hai như vậy hiện giờ y ở đâu. A tử đáp. Chắc là gã còn ở lại cung linh tê, hơn u, v, quy, quy, u. Gã đã không mắt thì làm sao mà rời khỏi được núi phiêu diếu cực kỳ hiểm trở kia. Tiêu Phong nói. Trời ơi không chừng nhị để ta đã tìm được một tên tử tù nào để thay mắt gã rồi cũng nên. A tử nói. Không được đâu hư trúc tử đã bảo gã móc mắt ra rồi kinh mạch bị đứt hết. Không thay lại được nữa. Tiêu Phong nói. Tử muội mau mau đi bầu bạn với gã. Bất luận gã ở bên trời góc biển cũng không nên rời xa gã một bước nữa." A Tử lắc đầu đáp, "Tiểu muội không đi đâu, tiểu muội chỉ kề cận tỷ phu mà thôi. Con người xấu như vườn sứ kia, tiểu muội trông thấy tất phải nôn ọe, còn đi với gã thế nào được?" Tiêu Phong tức giận nói, "Tuy mặt người xấu nhưng lòng người còn đẹp hơn gấp trăm. Ta không muốn ngươi bầu bạn với ta." Ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa. A tử rú lên. Ta ta. Rồi nàng nói không ra tiếng. Bỗng nghe có tiếng chân người vào tới cửa. Hai gã vệ sĩ đồng thanh nói. Có thánh chỉ đây. Cánh cửa mở ra. Tiêu phong cùng A tử đều quay ra. Thấy sứ giả nhà vua tiến vào sảnh đường. Nghi lễ triều đình nước liêu không phiền phức như nhà đại tống. Bày tôi thấy sứ giả nhà vua chỉ đứng nghiêm để nghe đọc chiếu chỉ. Mà không phải mặc triều phục. Bày hương án. Quỳ xuống tiếp chỉ. Sứ giả lớn tiếng tuyên bố. Hoàng thượng triệu bình nam công chúa ra mắt thánh giá. A tử đáp. Xin tuân mệnh. Nàng lau nước mắt đi theo sứ giả Tiêu phong nhìn sau lưng A tử, nghĩ thầm. Du thản chi đối với nàng hết xạ trung tình thật là cổ kim hiếm có Chỉ vì mối tình đầu của nàng để hết cả vào mình ta Lúc nàng bị trọng thương Ta lại không tiện hiểm nam nữ đến nỗi nàng mang một mối si tình từ lúc còn nhỏ tuổi Ta bảo nàng quay về với du thản chi Nếu bỏ con người đuôi mù đáng thương đó Thì hoàng thiên tất chẳng dung tha Ông nghe tiếng bước chân của sứ giả và A tử đi xa rồi, lại nghĩ tới gia luật hồng cơ quyết ý sai ông đi đánh tống. Ông lẩm bẩm. Hoàng thượng với A tử có việc chi chắc không ngoài chuyện bảo nàng khuyên mình vâng mệnh đánh tống. Nếu mình cương quyết không tuôn chiếu chỉ thì còn đâu là phép nước vừa rồi ở ngoài cõi nam giao đã xảy cuộc tranh chấp. Hoàng thượng tay nắm đốc kiếm toan nổi sát khí nhưng chắc ngài nghĩ lại đạo quân thần nghĩa anh em rồi cố nén lòng nếu mình phụng mệnh xuất chinh tàn sát ngàn muôn người tống thì nhẫn tâm thế nào được huống chi hiện giờ ra xa mình lại xuất xa đầu phật ở chùa thiếu lâm người nghe mình dẫn quân nam chinh nhất định người phải đau lòng hỡi ôi mình kháng cự quân mình là kẻ bất trung không vẹn tình chi lan là bất nghĩa Mình đem quân xuống nam tàn sát bá tánh lại là bất nhân trái với chí hướng của phụ thân còn là bất hiếu. Trung hiếu khó lòng vẹn cả hai bề, nhân nghĩa khôn đường bảo vệ. Biết làm sao bây giờ thôi thôi chức nam viện đại vương này không làm nữa, ta đành treo ấm bỏ đi không một lời từ biệt. Nhưng đi đâu bây giờ một vùng trời đất bao la mà không còn một chỗ cho tiêu phong này dung thân. Ông dốc bị rượu lên nút một hơi, rồi tự nhủ. Ta chờ A tử quay về, rồi cùng nàng lên núi phiêu diễu. Một là đưa nàng lại cho du thản chi, hai là cùng nhị để bàn hoàn ít ngày, rồi sau xét liệu. Nhắc lại A tử theo vương sứ đến ngự doanh. Vừa nhìn thấy ra luật hồng cơ, nàng đã nói luôn. Hoàng thượng cái chức bình nam công chúa này xin trả lại cho hoàng thượng tiểu muội không làm nữa. Hồng cơ truyền triệu A tử quả không ngoài sự tiên liệu của tiêu phong. Nhà vua với nàng đến định bảo nàng về khuyên tiêu phong phụng chỉ nam chinh. Vừa nghe A tử nói câu này, nhà vua trao mày gắt lên. Việc phong thưởng của triều đình là việc lớn của nhà nước, đâu phải chuyện trẻ con muốn làm là làm, không làm thì thôi mà được. Hồng Cơ vì sủng ái Tiêu Phong mà phong á tử làm công chúa, vì thần nên nể cả cây đa. Đối với A tử, y nói câu này kể cũng quá nặng. A tử ngậm một tiếng, rồi à lên khóc. Hồng Cơ dậm chân, nói: "Hồng Bét, Hồng Bét." Bỗng phía sau chứng có thanh âm một người đàn bà trong trẻo vang lên. Có chuyện chi mà hỏng bếp hoàng thượng giận gì mà đến nỗi phải làm cho cô bé phải sợ hãi khóc lóc. Dứt lời tiếng bội ngọc len ganh, một người đàn bà sang trọng bước ra. Mắt nàng tựa sóng thu, khói hạnh tươi như hoa nở. A tử nhận ra nàng là một quý phi, một người rất được hồng cơ sủng ái. A tử liền nói. Một quý phi quý phi hãy xử công bằng cho tiểu muội vừa bảo không làm bình nam công chúa nữa, mà hoàng thượng đã quát mắng. Một quý phi thấy nàng khóc lóc sứt mức trông rất đáng thương, liền quay lại liếc hồng cơ biếu môi cười nói. Hoàng thượng nàng không làm bình nam công chúa, thì hoàng thượng phong làm bình nam quý phi quách. Hồng cơ vỗ đuổi nói nói nhảm ta nghĩ tình tiêu phong hiền để mà phong cho cô bé này trước bình nam công chúa và phong y làm bình nam đại nguyên soái để chúng vẻ vang kết hôn với nhau chẳng xe hiền để không chịu làm bình nam đại nguyên soái bây giờ cô bé lại không chịu làm bình nam công chúa phải rồi ngươi là người nam man không muốn cho ta xuống bình nam phải vậy chăng a tử đáp Tiểu mũi có nghĩ đến chuyện Hoàng thượng Bình Nam hay chẳng Bình Nam đâu Hoàng thượng muốn Bình Đông, Bình Tây hay Bình gì thì Bình. Tiểu mũi hoàn toàn không để tâm. Nhưng tỷ phu của tiểu mũi lại bắt tiểu mũi phải lấy tên xú bát quái đuôi mắt. Hồng cơ và một quý phi rất lấy làm kịp, liền hỏi. Tại sao thế? A tử không muốn nói rõ căn do, chỉ đáp. Tỷ phu không ra tiểu muội bắt tiểu muội đi lấy người khác. Giữa lúc ấy bên ngoài trứng có tiếng người khẽ la. Hoàng thượng. Hồng cơ chạy ra ngoài chứng thấy một gã là tên thị vệ thân tín hầu cận tiêu phong. Gã khẽ nói. Khải tấu hoàng thượng tiêu đại vương niêm phong công khố treo ấm để lại, dường như. Đại vương. Không từ biệt đã bỏ đi. Hồng cơ nghe nói tức giận vô cùng. La lên Hỏng rồi thế thì còn coi ta là hoàng đế nữa thôi Nhà vua ngẫm nghĩ một chút Rồi gọi Kêu chỉ huy sứ ngự doanh vào đây Ngự doanh chỉ huy sứ lật đật chạy vào Hồng cơ nói ngươi dẫn quân đến bao vây nam viện vương phủ ngay tức khắc và hạ lệnh đóng chặt cổng thành Bất luận là ai cũng không được ra vào hồng cơ sở tiêu phong thống lính bộ tướng làm phản liền truyền hiệu lệnh gọi hết các tướng dưới trướng nam viện đại vương đến ngự doanh một quý phi ngồi trong ngự trướng nghe bên ngoài có tiếng tù và thổi lên im ổi tiếng vó ngựa dồn dập tưởng chừng như đã xảy ra biến cố gì người khất đan coi sự cách biệt giữa nam nữ không lấy gì làm nghiêm khắc quý phi chạy ra ngoài trướng khẽ hỏi hồng cơ Bệ hạ có sự gì xảy ra mà bệ hạ phải nổi lôi đình như vậy? Hồng cơ tức giận nói. Thằng cha tiêu phong thật không biết điều, dám phản nghị ta bỏ đi. Lòng hắn vẫn hướng về Nam Triều. Chắc là hắn chạy đi báo tin cho bọn Nam Man. Hắn đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của Đại Liêu mà bây giờ qua Tống Triều thật là cái lo tâm phúc của ta. Một quý phi trầm ngâm nói. Thiếp thường nghe bệ hạ nói là võ công hắn rất cao. Nếu không bắt được, để hắn ra khỏi trùng vi quả là một mầm vạ lớn. Hồng cơ nói. Phải đó. Rồi lớn tiếng hạ lệnh. Lệnh cho các trại phi long, phi hồ, phi báo phải hỏa tốc dẫn quân đến phủ Nam Viện Đại Vương để tiếp viện. Một quý phi nói. Bệ hạ thiếp có một kế. Rồi vé tai hồng cơ thì thầm một lúc. Ra luật hồng cơ gật đầu nói. Hay lắm việc này mà thành thì chấm trọng thưởng cho Khanh. Một quý phi tùm tỉm cười nói. Được thấy bệ hạ vui lòng là phần thưởng rất trọng rồi. Bệ hạ đối với thần thiếp như vậy, thần thiếp còn mong gì hơn nữa. Bên ngoài ngự doanh tiếng điều động binh mã rầm rộ không ngớt. Thế mà á tử ở trong chứng vẫn thản nhiên như không. Người khất đan gọi nhau ơi ơi, chạy tới, chạy lui, nàng được thấy nhiều rồi. Trong những cuộc đi săn tình trạng này diễn ra hàng ngày, nàng có biết đâu là hồng cơ điều động binh mã để chóc nã tiêu phong. Nàng ngồi thẫn thờ, ruột rối như mớ bong bong, lẩm bẩm một mình. Bữa nay ta thổ lộ tâm tình với tỷ phu. Nhưng y... Chẳng để ý gì đến ta mà lại muốn cho ta đi theo gã xú bát quái kia. Dù ta chết còn hơn, nhất định không đi với gã. Thốt nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai A tử. Nàng giật mình kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại thì chạm cặp mắt dịu hiền của một quý phi. Quý phi tươi cười hỏi. Tiểu muội vì lẽ gì mà tiểu mũi bần thần như vậy phải chăng tiểu muội nghĩ tới tỷ phu? A tử tuy là người bướng bình, nhưng nghe quý phi nhắc đến tâm sự của mình. Bất giác đỏ mặt lên, cúi đầu không nói gì. Một quý phi ngồi song song với A tử, khẽ cầm tay nàng vuốt ve dịu dàng nói. Tiểu mũi tính khí bọn đàn ông thường thô lỗ nóng này. Nhất là Đức Hoàng thượng của chúng ta và Nam Viện Đại Vương đều là anh hùng hảo hán đương thời. Muốn thu phục tấm lòng của họ thật khó khăn A tử gật đầu nhận lời quý phi là đúng Một quý phi lại nói Trong hậu cung chúng ta bọn đàn bà hàng trăm hàng ngàn Lại vô số người còn đẹp hơn ta Thế mà ta khiến cho hoàng thượng sủng ái một mình ta Phần là vì duyên phận Phần nữa là vì ta quen thuộc với một vị lão hòa thượng chùa Thánh Đức tại Thượng Kinh Nay tỷ phu tiểu muội không chút lòng đoái hoài tưởng đến tiểu muội nhưng tiểu muội bất tất phải buồn phiền. Hãy đi theo ta cùng hoàng thượng về thượng kinh. Ta sẽ gặp cao tăng tại chùa thánh đức đó. Để người tìm cách giúp cho tiểu muội A tử lấy làm kỳ hỏi. Vị lão hòa thượng ấy có phép gì? Một quý phi đáp. Việc này ta nói với tiểu muội Nhưng tiểu muội không được môi hở răng lạnh với ai Vậy tiểu muội phải thề với ta rằng quyết không tiết lộ bí mật A tử liền phát thệ Nếu tiểu muội mà phát thề những bí mật của một quý phi Thì nguyện chết vì loạn đao phân thây một quý phi nói Tiểu muội vì cao tăng này Phật Pháp vô cùng thần thông quảng đại Sau khi ta quỳ xuống cầu khẩn Hòa thượng cho ta một bình nước thánh và dặn ta ngấm ngầm cầu khẩn rồi lén cho người đàn ông uống vào. Một khi họ đã uống nước thánh đó thì đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. Một quý phi nói xong, móc trong bọc ra một chiếc bình đỏ tươi, nắm thật chặt tựa hồ như chỉ sợ rớt mất. Kim Dung Chương 155 Tiêu phong chúng độc bị cầm tù. A tử vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Liền cầu khẩn quý phi Hảo tỷ nương tỷ nương cho tiểu mũi coi một chút Một quý phi nói Coi thì được nhưng đừng dốc lên Quý phi nói xong chỉnh trọng đưa bình thuốc cho A tử A tử nắm lấy mở nắp ra người thì thấy một mùi hương thoang thoảng Một quý phi lại thò tay ra lấy bình thuốc về đút nút lại nói Ta cho tiểu mũi một ít cũng được Nhưng ta e rằng vạn nhất mà hoàng thượng sau này mà thay đổi lòng dạ thì nước thánh này không dùng được nữa. A tử nói. Tử nương vừa bảo hoàng thượng uống vào rồi thì vĩnh viễn không biến tâm kia mà. Một quý phi tùm tìm cười đáp. Kể thì thế đấy. Nhưng không hiểu nước thánh này có hiệu quả lâu hay chóng, Ta chỉ lo nó lọt vào tay một ả phi tần nào khác thì họ cũng lén cho hoàng thượng uống và dĩ nhiên hoàng thượng sẽ đổi lòng và chia sẻ tình yêu với kẻ khác một quý phi chưa dứt lời bỗng nghe tiếng gia luật hồng cơ ở ngoài ngự doanh la gọi a mục khanh hãy ra đây cho chấm hỏi một quý phi cười đáp thần thiếp xin ra ngay rồi gót sen nàng thoan thoát chạy ra bỗng cạch một tiếng khẽ vang lên Chiếc bình nhỏ từ trong bọc một quý phi rớt xuống, nhưng quý phi vẫn không biết. A tử vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Chờ quý phi ra khỏi phòng rồi. Nàng nhảy lại lượm lấy chiếc bình cất vào bọc. Bụng bảo dạ. Ta phải lấy nước thánh này đem về cho tỷ phu uống rồi chút nước lá vào trả lại quý phi. Hoàng thượng đã vĩnh viễn sùng A quý phi thì nước thánh này cũng chả dùng làm gì nữa. Nàng liền rón xén mở cửa sau ra ngự doanh lẻn đi như một làn khói tỏa chạy về phía vương phủ Nam Viện Đại Vương. Về đến nơi, A Tử thấy ngoài vương phủ sĩ tốt nhốn nháo dường như phát sinh vụ gì khẩn cấp. Bọn quan binh thấy A Tử chạy về vương phủ cũng không bị ngăn trở. A Tử tiến vào đại sảnh thì thấy tiêu phong tay chắp để sau lưng đi lui đi tới trên thềm ra chiều nóng ruột. Tiêu Phong vừa thấy A Tử thì lộ vẻ vui mừng, nói Tử mỗi ngươi về thật đúng lúc Ta chỉ sợ ngươi bị Hoàng thượng bắt giữ rồi, chúng ta phải đi ngay chậm thì không kịp nữa A Tử nghi ngờ hỏi Đi đâu bây giờ làm sao chậm lại không kịp Hoàng thượng vì lẽ gì mà muốn giữ tiểu muội Tiêu Phong nói Ngươi hãy lắng tai nghe Hai người im lặng thì nghe bốn mặt vương phủ đều có tiếng vó ngựa sồn dập không ngớt xen lẫn với tiếng thiết giáp và tiếng khí giới loảng choảng cả bốn mặt đông nam tây bắc đều như vậy a tử hỏi chuyện gì vậy tỷ phu đình dẫn binh đi chinh phạt chăng tiêu phong nhăn nhó cười nói quan binh này không còn ở trong tay ta nữa hoàng thượng sinh lòng ngờ vực muốn bắt ta đó a tử nói hay lắm lâu nay chúng mình không được đánh nhau vậy tỷ phu cùng tiểu muội xung đột trùng vi mà ra tiêu phong lắc đầu nói hoàng thượng đối với bọn ta ơn đức rất thâm hậu bây giờ sở dĩ người sinh lòng nghi kỉ là vì ta quyết ý chẳng chịu xuất chinh nếu ta đánh chết thuộc hạ của hoàng thượng là không trọng nghĩa anh em và để anh hùng thiên hạ chê cười cho tiêu phong này là hạng vong ăn bội nghĩa mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai tiểu mũi chúng ta chạy đi đừng để họ bắt là xong a tử nói chạy thì chạy nhưng tỷ phu ơi chúng ta chạy đi đâu bây giờ tiêu phong đáp chạy lên cung linh tê hơn u Vê quy quy u Núi phiêu diếu A tử xa sầm nét mặt đáp Tiểu mùi không muốn gặp Sú bát quái đó nữa đâu Tiêu phong nói Việc khẩn cấp lắm rồi Cần phải thoát hiểm ngay đắt Rồi sẽ tính chuyện đi đâu thì đi A tử nghĩ thầm Tỷ phu muốn tống mình lên Núi phiêu diếu rồi bỏ mình Chi bằng mình cho y uống nước thánh Để y hết xã yêu mình Rồi mình bảo gì mà y chẳng phải nghe nếu mình còn trần chờ. E rằng một quý phi đuổi đến nơi cướp lại mất. Nàng tính vậy, liền đáp. Được rồi chờ tiểu muội lấy mấy bộ quần áo thay rồi đi ngay. Nàng lật đật chạy vào hậu đường, rót nước thánh ra một cái chén lớn, rồi lấy thêm già nửa phần rượu pha vào. Nàng lâm dâm khấn đức bồ tát có linh thiêng thì xui khiến cho tiêu phong uống nước thánh để y đem hết lòng dạ yêu thương a tử này và kết làm phu phụ vĩnh viễn không nghĩ tới a châu tỷ nương nữa a tử trở ra sảnh đường nói tỷ phu tỷ phu hãy uống cạn chén rượu này cho thêm phấn khởi tinh thần chuyến này ra đi rồi vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây nữa tiêu phong đỡ lấy chén rượu dưới ánh đèn lửa Ông thấy hai tay A tử run lên. Vẻ mặt cũng khác lạ. Vừa ra chiều phấn khởi vừa tỏ rõ nét ôn nhu. Bất giác ông đồng tâm nhớ lại ngày trước lúc nào A châu vui sướng trong lòng thì cũng lộ ra nét mặt này. hỡi ôi xem chừng A tử đã quá si tình với mình rồi. Ông liền đổ chén rượu vào miệng nuốt ưng ưp rồi hỏi. Tử muội đã lấy quần áo chưa? A tử thấy Tiêu Phong uống hết chén rượu không còn một giọt cả mừng nói ngay. Không cần lấy quần áo nữa, chúng ta đi ngay. Tiêu Phong đeo một bọc lên vai. Trong bọc đựng ít quần áo và tiền bạc. Ông khẽ nói. Bọn họ để phòng ta chạy về phía nam nên ta phải đi về phía bắc. Ông dắt A tử lẻ làng theo lối cửa sau mà ra. Ông ngó thấy hai tên vệ sĩ đang song song đi lại. Ông nấp ở sau cửa, hắng giọng một tiếng. Hai tên vệ sĩ chạy lại tra xét. Ông liền phóng ngón tay ra điểm huyệt nhanh như chớp. Rồi kéo chúng vào bụi rậm. Khẽ bảo A Tử. Mau đổi nón áo đi. A Tử thích quá nói. Thế thì tuyệt diệu. Hai người lột mũ áo vệ sĩ mặc vào mình tay cầm trường mâu sóng vai mà đi. A tử đội mũ sụp xuống tận mí mắt ngó trộm tiêu phong thấy ông co người lại cho thấp xuống mà đi, không khỏi cười thầm. Hai người đi được hơn hai chục bước, bỗng gặp một tên tránh đội dẫn mười tên phu và một chục thân binh đi tuần qua đó. Tiêu phong cùng A tử liền đứng sang bên đường, giờ trường mâu lên chào. Tên tránh đổi gật đầu bước đi. Nhưng gã vừa nhìn thấy A tử mặc áo giáp rồng thùng thình dài quét đất. Liền để ý nhìn thì thấy võ kiếm sau lưng nàng cũng kéo lệt bệt dưới đất. Hắn tức giận, vung quyền đập vào vai A tử quát hỏi. Ngươi ăn vận kiểu gì thế? A tử cho là mình bị bại lộ hành tung, liền xoay tay lại nắm lấy cổ tay và phóng chân đá vào lưng gã. Tên tránh đổi kêu lên một tiếng Úi chào Rồi ngã lăn ra Tiêu Phong nói Chạy cho mau Ông kéo A Tử chạy về phía trước Mười tên liêu binh lớn tiếng là Có thích khách có gian tế Chúng chưa biết hai người là Tiêu Phong và A Tử Hai người chạy được một quãng nữa Thì gặp mười mấy tên khinh nghị từ phía trước chạy lại Tiêu phong dơ trường mâu lên gạt ngang một cái, khiến cho bọn chúng ngã xuống tới tấp. Ông sách A tử để lên lưng ngựa. Rồi chính mình nhảy lên một con nữa. Kéo dây cương cho ngựa quay đầu lại. Rồi ra roi cho chạy về phía bắc. Lúc này bốn mặt vương phủ đã biết tin đều vây cả vào. Tiêu phong phóng ngựa chạy thật nhanh. Quả nhiên liêu binh mười phần có đến tám phòng thủ nam môn còn cửa bắc thì chỉ lác đắc một vài tên bộ tốt những tên này cũng được báo động nên vừa thấy hai người đi đến đát hoàng vía chúng sợ quân lệnh tiến lại ngăn cản nhưng vừa nghe thấy tiêu phong quát lên một tiếng đã phải tới tấp tránh ra cho ông đi rồi mới chạy theo sau vừa đuổi vừa la Khi quan chỉ huy ngự doanh điều động nhân mã đuổi tới nơi thì Tiêu Phong cùng A Tử đã chạy xa rồi. Tiêu Phong ra đến cửa bắc thì cửa thành đã đóng chặt. Cửa thành này có dư trăm người canh giữ. Chúng dơ trường mâu ra cản đường. Giả tỷ Tiêu Phong xông lại giết đi thì bọn liêu binh này ngăn trở sao nổi. Nhưng ông chỉ cần chạy thoát thân không muốn giết hại đồng bào. Ông liền vươn tay ra vững lấy A tử chân trái sỏi vào bàn đạp rồi hai chân bước cả lên lưng ngựa. Ông để tổ chân khí nhảy vọt lên tường thành. Kể ra thì hành động này rất liều lĩnh vì tường thành quá cao. Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn. Lúc mình bắt đầu xà xuống, ông đâm mạnh cây trường mâu vào bức tường để vượt đà nhảy phát nữa. Quả nhiên ông nhảy lên được. Tiêu Phong đứng trên mặt thành nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tối đen tuyệt không có đèn lửa chi hết. Tỏ ra không ai liệu trước là ông sẽ chạy về phía bắc. Nên ngoài thành không có một tên quân nào canh giữ. Tiêu Phong liền hú lên một tiếng dài rồi lớn tiếng nói. phiền các ngươi thay mặt ta về tâu cùng Hoàng thượng là tôi thần Tiêu Phong bỏ đi không kịp bái biệt. Sau này sẽ có dịp đền đáp Hoàng ăn, ông ôm lấy lưng á tử toan nhảy xuống và nghĩ bụng mình nhảy ra ngoài thành rồi thì như chim sổ lồng cá ra biển tha hồ bay bổng vẫy vùng không còn bị ai câu thúc nữa nhưng ông sắp tung mình nhảy xuống thì đột nhiên trong bụng nổi cơn đau kịch liệt hai tay tê dại tay trái đáng ôm lưng á tử bất giác rời ra nàng rớt xuống mặt thành hai chân ông cũng nhúng ra luôn ngã lăn ra bên cạnh tử Bụng ông tưởng chừng như bị trăm ngàn mũi sao đâm vào Đau đớn vô cùng Không thể chịu được Phải bật tiếng rên la A tử cả kinh la hỏi Tỷ phu tỷ phu làm sao vậy Tiêu phong người co rúm lại Hai hàm răng va chạm vào nhau run lập cập Ông đáp Ta Chúng phải Thuốc trị đục Để ta vận khí chuột ra Ông vận chân khí vào huyệt đan điền để thúc đẩy chất đột ra ngoài. Nhưng không vận khí còn khá, ông vừa vận chân khí thì toàn thân lại càng đau đớn. Nội khí trong huyệt đan điền chỉ đưa lên được vài tấp, rồi lại chìm xuống. Tiêu phong gặp lúc nguy nan vẫn không dối trí. Tai ông nghe vó ngựa chạy rồn rập. Có đến nhìn quân khinh vị từ phía nam chạy tới ông lại vận khí lần nữa mà tứ chi cứng đờ liền biết ngay là mình chúng phải chất độc này vô cùng lợi hại không thể dùng nội lực thúc đẩy ra được ông liền bảo a tử tử muội tử muội chạy mau đi ta không thể đi với tử muội được nữa a tử động tâm chợt tỉnh ngộ biết mình đang mắc san ghế của một quý phi Bình nước thánh mà quý phi đánh rớt Nàng đã lượm được hòa rượu đưa cho tiêu phong uống chính là thuốc độc. Nàng vừa kinh hãi vừa hối hận ôm lấy cổ tiêu phong vừa khóc vừa nói. Tỷ phu. Thuốc độc này chính tiểu mũi đã cho tỷ phu uống. Tiêu phong run lên chẳng hiểu ra sao hỏi lại. Tại sao tử muội lại muốn hại ta? A tử vừa khóc vừa đáp. Không không một quý phi cho tiểu mũi bình thuốc nước. Mụ nói gạt là tỷ phu uống thuốc này vào vĩnh viễn thương yêu tiểu muội Và lấy làm vợ Tiểu mụi ngô ngốc quá nên bị mắc lừa Tỷ phu ơi tiểu mụi nguyện chết với tỷ phu Chúng ta không rời xa nhau nữa Nói xong nàng rút đoạn đao ở sau lưng ra toan đâm vào cổ tử vẫn Tiêu phong vội ngăn lại nói Khoan đắc Toàn thân ông nóng gian như lửa đốt Mà ruột lặn đau như lưới cương đao xéo vào. Ông đau quá phải nghỉ một lúc mới hiểu rõ ý A Tử. Liền nói. Ta không chết đâu. Tử mùi mất tất phải tự vấn. Bỗng nghe hai cánh cổng thành nặng nề rít lên những tiếng kéo kẹp. Rồi mở ra. Cổng thành vừa mở mấy trăm kỵ binh xông ra. dàn thành trận thế. Tiêu Phong ngồi trên mặt thành nhìn ra phía bắc. Thấy ánh lửa lập lòe soi rõ đến hàng mấy rằm. Tựa như những con rồng lửa uốn khúc. Ông quay lại nhìn về phía nam cũng đến phân nửa thành trì. Đèn đuốc sáng rực thì nghĩ thầm. Hoàng thượng điều động hết binh mã ở ngự doanh ra đây để bắt ta. Trong thành, ngoài thành tiếng gieo hò rầm rộ. Tiêu phong phản tặc mau mau đầu hàng đi. Tiêu phong lại nổi cơn đau bụng kịch liệt. Ông khẽ bảo A tử, tử mũi tử mũi mau mau trốn đi. A tử đáp, tiểu muội chính tay mình làm chết tỷ phu có lý đâu lại trốn chạy để sống một mình. Tiểu mũi nguyện cùng chết với tỷ phu. Tiêu phong nhăn nhó cười nói, thuốc độc này không giết người mà chỉ làm cho ta bị trọng thương, khiến ta không đồng thủ được nữa mà thôi. A tử cả mừng hỏi, có đúng thế không? Nàng xoay người lại gắng sức cõng Tiêu Phong lên vai Nhưng thân hình nàng nhỏ quá Mà người Tiêu Phong lại to lớn A tử cóng ông đứng lên rồi Mà hai chân ông còn chấm đất Giữa lúc ấy Hơn chục tên võ sĩ khất đan trèo lên mặt thành Một tay cầm đoạn đao Một tay cầm bó đuốc Nhưng chúng đều khiếp oai Tiêu Phong Không dám đến gần Tiêu Phong nói Kháng tử cũng vô ích Để chúng lại bắt đi thôi A tử khóc nói Không không tên nào dám đụng đến tỷ phu là tiểu mùi giết lập tức Tiêu phong nói A tử ngoan ngoãn nghe lời ta đi đừng vì ta mà phải giết người Nếu ta chịu giết người thì đã phụng chỉ lãnh binh đi chinh phạt nam Triều rồi Hà tất còn để xảy ra lắm chuyện lôi thôi Rồi ông lớn tiếng nói Các người dục xẻ như vậy thì đâu phải là hạng nam nhi dòng giống khất đan. Các ngươi hãy cùng ta đến yết kiến hoàng thượng. Bọn võ sĩ sửng sốt, khom lưng nói. Dạ bọn tiểu nhân vâng thánh chỉ thành ra vô lễ với đại vương. Xin đại vương tha tội cho. Tiêu phong tuy mới làm nam viện đại vương chưa được bao lâu. Nhưng oai danh ông vang lừng đất bắc. Các tướng sĩ khất đan rất là kính phục. Bọn người vừa mới la Tiêu Phong phản tặc, nhưng thấy mặt ông lại kính sợ không dám vô lễ nữa. Tiêu Phong vịn lấy vai A tử gắng gượng đứng lên. Lục phủ ngũ tảng ông hoắn đau, như bị cắt đứt ra từng khúc. Bọn sĩ tốt đứng ngoài xa một trượng cha đao vào vỏ thấy ông đi từng bước một theo bậc đá từ trên mặt thành đi xuống. Các tướng sĩ thấy Tiêu Phong đi tới, không tự chủ được, đều nhảy xuống ngựa. Trong thành ngoài thành hàng vạn tướng sĩ đứng im phăng phắc. Tiêu phong dưới ánh lửa thấy rõ tướng sĩ đều ra vẻ cung kính thì trong lòng cũng hơi dễ chịu. Ông nghĩ thầm. Giả tỷ mình phụng mệnh nam trinh thì hàng vạn tướng sĩ này e rằng khó lòng còn được một nửa sống sót mà trở về bắc quốc. Mình thực tâm cứu sống được bao nhiêu người thì hoàng thượng có đem mình xử tử cũng không đáng oán hận. Nhưng chỉ e hoàng thượng giết mình rồi lại phái người khác lính binh nam chinh. Nghĩ tới đây bụng ông lại nổi cơn đau. Người lão đảo muốn té. Một bộ tướng của ông sắt ngựa lại rồi đỡ ông đặt lên lưng ngựa. A tử cũng cưới ngựa đi theo sau. Đoàn người tiền hô hậu hùng đưa tiêu phong về vương phủ. Các tướng sĩ tuy bắt được tiêu phong có công với nhà vua nhưng họ đều chẳng lấy thế làm mừng tiếng thiết sắp loảng xoảng lẫn với tiếng vó ngựa cột cột đi trên đường hoa thành một nhạc điệu rộn ràng cửa bắc mở rộng đoàn người đi vào đến đầu cầu bạch mã thì tiêu phong phóng ngựa đi lên cầu a tử đột nhiên nhảy vọt lên hai chân nàng đứng trên yên ngựa rồi vèo một cái nàng nhảy tòm xuống sông tiêu phong đứng trước diễn biến bất ngờ này không khỏi giật mình kinh hãi nhưng rồi ông chợt nghĩ ra điều gì trong bụng lại mừng thầm tiêu phong nhớ lại ngày trước cô bé ương ngạnh này lúc gặp ông lần đầu trên bờ tiểu kính hồ nàng đã nhảy xuống đáy hồ trốn thuật lặn dưới nước của nàng thiệt là hiếm có nàng lừa gạt luôn cả song thân nàng Bây giờ nàng lại lặn xuống nước, trốn đi thiệt là hay lắm, nhưng ông e rằng từ đây trở đi không có ngày tái hội nữa nên cũng cảm thấy bâng khuôn trong dạ. Tiêu Phong hồi hộp trong lòng, lớn tiếng gọi: "A tử sao tử muội lại tự tử, tử hoàng thượng có bắt tội tử muội đâu mà phải liều mình?" Các tướng sĩ nghe Tiêu Phong nói vậy, lại thấy a tử chìm xuống đáy sông rồi không nổi lên nữa, cũng cho là nàng quyên sinh. Liêu chúa chỉ hạ lệnh bắt một mình tiêu phong Nên a tử có chết cũng vậy hay trốn cũng thế thôi Các tướng sĩ chẳng bận tâm làm chi Họ dừng lại đầu cầu một chút rồi đi theo tiêu phong Về đến vương phủ Hồng cơ không ra mặt ông nữa Chỉ hạ lệnh cho ngự doanh chỉ huy sứ bắt giam tiêu phong lại Chỉ huy sứ thấy tiêu phong thần lực phi thường Nghĩ rằng giam ông vào lao thường thì giữ sao nổi hắn liền nghĩ ra một kế sai người lấy dây lòi tói và khóa sắt xích chân tay tiêu phong lại đoạn đem dùng ông vào một cái quỹ sắt khổng lồ quỹ sắt này trước kia tử dùng nó để nhốt sư tử nhưng cột quỹ lớn bằng cánh tay trẻ con bên ngoài quỹ sắt lớn lại phái hơn trăm quân ngự lâm cầm giáo dài đứng canh bốn mặt Để hễ thấy Tiêu Phong có hành động gì là cầm trường mâu đâm vào trong cũi Dù Tiêu Phong có một nội lực kinh thiên động địa cũng không tài gì trong giây lát mà phá được cúi sắt này để tẩu thoát. Ngoài vương phủ lại còn một đội thần binh đi lại tuần tiếu rất nghiêm mật. gia luật hồng cơ còn điều động hết các tướng sĩ ở Nam Kinh rước ra ngoài thành để đề phòng bọn chúng có lòng chung với Tiêu Phong nổi loạn để cứu ông Tiêu Phong ngồi tựa lan can cúi sắt, nghiến răng chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Ông chẳng còn lòng dạ nghĩ gì khác nữa. Qua 12 giờ tức là vào buổi tối hôm sau, Tiêu Phong mới thấy bớt đau. Chất độc dần dần nhẹ bớt đi. Tuy khí lực ông dần dần hồi phục, nhưng ở vào tình cảnh hùm thiêng đã bị xa cơ, không còn cách nào thoát hiểm được nữa. Tiêu Phong tự nghĩ... Mình có phiền não cũng bằng vô ích. Đời mình trải qua bao nhiêu cuộc nguy hiểm vạn phần. Chẳng lẽ một đời hào kiệt bữa nay lại bị chết trong cúi sắt này ư? May là bọn thân binh kính trọng ông là bậc anh hùng. Tuy họ canh giữ nghiêm mật nhưng đưa cơm rượu đầy đủ và không tỏ ra vô lễ. Tiêu Phong thản nhiên ăn uống. Bên cúi sắt mới có mấy ngày mà vò bì rượu đã xếp cao bằng đầu người. Hồng cơ thủy trung vẫn không lại thăm Tiêu Phong nhưng phái mấy tay thuyết khách rất giỏi hàng ngày đến khuyên dỗ ông. Họ nói Đức Hoàng thượng khoan hồng đại độ, nghĩ lại tình nghĩa năm xưa không nỡ ra hình. Chỉ mong Tiêu Phong hối lỗi xin tha nhưng Tiêu Phong là một trang hảo hán ngạo nghễ. Đời nào lại chịu năn nỉ xin tha rồi ông cũng chẳng thèm để mắt nhìn họ nữa. tự mình rót rượu uống tràn. Tình trạng này diễn ra gần một tháng. Bọn thuyết khách vẫn không nản trí, ngày nào cũng đến và nói đi nói lại chỉ có mấy câu. Hoàng thượng đãi tiêu đại vương ơn đức tầy con. Chỉ mong đại vương nghe lời hoàng thượng thì có cơ thoát được tội lỗi. Hoàng thượng là bậc thần võ trông xa hàng ngoài vạn dặm, Ngài đã quyết định điều gì là không bao giờ sai lầm. Đại vương nên theo con đường hoàng thượng đã trỏ cho. Họ nói đi nói lại nhiều lần. Tuy đã biết những lời khuyến dù đó chẳng lay chuyển được tấm lòng tiêu phong. Một hôm tiêu phong bỗng sinh lòng ngờ vực tự hỏi. Hoàng thượng không phải là người hồ đồ. Há lại chẳng biết dù có khuyên ta cũng vô ích. Mà sao cứ cho bọn này đến lại nhảy bên ta hoài. Ông quý đầu ngẫm nghĩ đột nhiên la thầm. Phải rồi Hoàng thượng đã điều binh khiển tướng đi đánh Nam Triều mà phái bọn này đến đây để khuyên nhủ ta hàng ngày. Chẳng qua là để cho ta yên lòng ngồi trong quỹ này. Nhưng ta đã không còn năng lực phản kháng sao người không hạ lệnh giết ta đi. Lại còn dở trò này làm chi cho uổng công. Kim Dung Chương 156 Nhờ A Tử Tiêu Phong thoát hiểm. Tiêu Phong nghĩ một lúc lâu nữa liền vỡ lẽ ra, ông tự nhủ. Hoàng thượng muốn tỏ ra là một bậc anh hùng. Ngài muốn cho ta phải khâm phục bằng cách tự mình dẫn binh Nam Trinh để lấy Giang Sơn nhà Đại Tống. Lúc trở về ngài mới hỏi đến ta và khoa trương oai phong của ngài. Ngài sợ tính khí ta cương cường có thể giận lên tuyệt thực tự tận, nên phái người đến nói hưu nói vườn cho yên lòng ta. Tiêu Phong đã bị giam trong cúi. Không còn kế nào thoát thân được. Ông chẳng buồn nghĩ gì nữa. Gạt bỏ hết mọi ý niệm về sống. Chết! Yên! Nguy! Tiêu Phong đã không muốn dẫn quân Nam Trinh, Ông cũng chẳng phải là kẻ sĩ lo lắng đến mối lo âu của thiên hạ. Nhưng ông nghĩ tới gia luật hồng cơ đã động binh rồi. Đằng nào kiếp nạn sinh linh cũng không thể vãn hồi được nữa Ngoài những tiếng thở dài Ông lại uống thật nhiều rượu để khỏi phải nghĩ gì nữa Bốn tên thuyết khách vẫn tiếp tục đến bên ông làm nhảm nói hoài Đột nhiên ông hỏi họ Quân ta đã qua sông Hoàng Hà chưa? Bọn thuyết khách ngạc nhiên nhìn nhau chẳng biết trả lời ra sao Sau một tên đáp tiêu đại vương nói rất đúng đại quân chúng ta sắp khởi hành nhưng chuyện vượt qua sông hoàng hà là lẽ tất nhiên tiêu phong gật đầu nói té ra đại quân chưa khởi hành ư chẳng hiểu ngày nào mới gặp ngày hoàng đạo để cất quân bốn tên thuyết khách đưa mắt ra hiệu cho nhau để đừng thổ lộ việc cơ mật này với tiêu phong một tên đáp bọn tại hạ vào hàng tiểu bối không được nghe đến quân tình một tên khác nói Chỉ mong sao tiêu đại vương hồi tâm nghĩ lại là hoàng thượng tới đây ngay để thương nhị đại sự Tiêu phong háng giọng một tiếng Không hỏi gì nữa Mà chỉ nghĩ thầm trong bụng Nếu hoàng thượng đánh đâu được đấy Lấy được đại tống rồi Sẽ giải ta về biển lương tương kiến Nhưng nếu quân thua trở về thì chắc ngài xấu hổ không gặp ta nữa Và bấy giờ sẽ giết ta đi Nhưng ta mong ngài lấy được đại tống Hay mong ngày bại trận ha ha Tiêu Phong hỡi Tiêu Phong e rằng ngươi khó lòng trả lời được câu hỏi này. Hôm sau, vào lúc hoàng hôn, bốn tên thuyết khách lại khỉnh khẳng đi đến. Bọn thân binh canh giữ Tiêu Phong đã nghe bọn chúng nói nhiều rồi. Nên vừa thấy bốn người đến thì bất xác trao mày. Đứng tránh ra mấy bước. Một tên thuyết khách hắng giọng rồi lên tiếng. Tiêu đại vương hoàng thượng đã có chiếu chỉ. Đại vương tiếp chỉ mà còn không tuân lệnh thì phạm tội đại áp. Tiêu phong nghe câu này có đến trăm lần rồi. Nhưng lần này thanh âm gã có điều khác lạ tựa hồ bị bệnh yết hầu. Bất giác ông đưa mắt nhìn ra thì lại càng lấy làm kỳ. Gã thuyết khách trao mày nheo mắt trên mặt làm ra nhiều nét dị dạng. Tiêu phong định thần nhìn lại thì thấy tướng mạo người này khác trước nhiều. Ông lại chú ý nhìn kỹ hơn nữa thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Mấy sợi dâu lơ thơ của gã đều là dâu giả dán vào. Mặt gã cũng bôi bằng một thứ mực loãng chỉ thấy đen nhèm rất khó coi. Nhưng mắt hạnh miệng đào trông thiệt là xinh. Người này chính là A Tử. Nàng lại nói rất khẽ và xa vẻ hàm hồ. Lời Hoàng thượng đã nói ra chẳng bao giờ sai lầm. Đại vương chỉ nên tuân theo lời Hoàng thượng mà làm là có chỗ tốt đẹp đó hừ đây là thánh dụ của Đức Hoàng đế nước Đại Liêu. Đại vương phải kính cẩn đọc mấy lời dụ này. Nàng nói xong lấy trong tay áo ra một chương giấy rộng quay hàng chữ vào mặt tiêu phong. Lúc này trời gần tối, mấy tên quan binh khêu đèn lồng bốn mặt lên cho sáng hơn. Tiêu Phong nhờ ánh lửa sáng thì thấy trên giấy chỉ vòn vẹn có tám chữ đại viện đã đến. Đêm nay thoát hiểm Tiêu Phong hắng giọng một tiếng. Rồi lắc đầu. A tử lại nói. Chuyến này chắc chúng ta phái binh, nhân cương mã tráng, lực lượng hùng hậu chắc sẵn cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Đại vương bất tất phải lo phiền nghi ngại. Tiêu Phong nói. Ta lo là lo chết hại nhiều sinh linh Không muốn chiến trinh Nên mới bị hoàng thượng cầm tù A tử nói Muốn chóng thắng trận nhờ ở mưu cao Chứ đâu phải ở giết người cho lắm Tiêu phong nhìn ra ba tên thuyết khách kia Kẻ phe phẩy cây quạt Người giơ tay áo lên giường như không để ai trông rõ mặt Dĩ nhiên những người này là đồng bọn với A tử Tiêu phong thở dài nói Hảo ý của ông bạn ta rất làm cảm kích. Nhưng ông bạn nên biết rằng bên địch phòng thủ cực kỳ nghiêm mật thì việc đánh thành chiếm đất. Ta e rằng không nắm chắc phần thắng được đâu. Ông chưa dứt lời thì đột nhiên mấy tên quan binh la hoảng. Trời ơi rắn độc rắn độc ở đâu mà nhiều rắn độc thế. Quả nhiên. Ngoài sảnh đường cũng như khe cửa sổ vô số rắn độc nhảy tới ao ao. Đầu lắc lư lưới thẻ ra ốn ố tiến vào Trong sảnh đường nhốn nháo cả lên Tiêu phong động tâm nghĩ thầm Coi trận thế đàn rắn độc này tựa hồ do anh em cách bang chỉ huy Bọn thân binh dơ trường mâu đâm lại túi bụi Những ai trầu trực tiêu đại vương đây không được xê xích nửa bước Kẻ nào trái lệnh thì phải chém đầu Nguyên tên đội này rất minh mẫn Hắn thấy rắn bò đến một cách đột ngột và lạ lùng, thì sợ thân binh nhốn nháo để tiêu phong thừa cơ trốn thoát. Quả nhiên bọn thân binh đứng gác cúi sắc không dám nhúc nhích. Tên nào cũng cầm trường mâu trỏ mũi vào tiêu phong ở trong cuối. Chân họ tuy không nhúc nhích mà mắt vẫn liếc bầy rắn đột. Khi rắn đến gần chúng mới vung đoạn đao lên chém. Đang lúc náo loạn, bỗng nghe phía sau vương phủ có tiếng người huyên náo. Mau mau lấy nước chữa lửa chữa lửa. Tên đội lại quát lên. Khải Hổ Nhi ngươi đi báo chỉ huy sứ đại nhân và hỏi xem có đưa tiêu đại nhân đi chỗ khác không. Khải Hổ Nhi là tên trưởng toán bọn lính canh vân Dạ toan chạy đi. Bỗng nghe ngoài sảnh đường có tiếng người quát. Đừng mắc mẹo đừng mắc mẹo điệu hổ ly sơn của quân gian tế Nếu có người cướp ngục thì đâm chết tiêu phong đi Người ra lệnh đó chính là chỉ huy sứ Tay hắn cầm trường đao Hắn đứng chắn ngoài cửa sảnh đường oai phong lấm liệt Đột nhiên bóng vàng lấp loáng một con rắn nhỏ sắc vàng nhảy tới đớp vào mặt chỉ huy sứ chỉ huy sứ giơ đao lên chém thì thấy tiếng ám khí xít lên veo véo từ ngoài bắn vào đèn đuốc trong nhà đại sảnh đều bị tắt phụt trong nhà chỉ thấy tối om chỉ huy sứ la lên một tiếng úi chao hắn đã bị con rắn vàng đớp chúng ngã ngửa về phía sau nguyên trong bốn người giả làm thuyết khách kia thì một người là trung linh Nàng thả con kim linh cắn ngã tên chủ tướng đối phương A tử rút thanh bảo đao trong tay áo ra chém vào dây khóa sắt chói tiêu phong Mấy tiếng chát, chát rùng rợn vang lên dây sắt đứt liền Tiêu phong nghĩ bụng Những cây cột sắt này rất lớn và kiên cố E rằng bảo đao khó lòng chặt đứt Biết làm thế nào mà ra được Giữa lúc ấy đột nhiên ông thấy dưới đất chỗ chân đứng lõm xuống. A tử khẽ nói. Theo đường hầm mà trốn. Tiếp theo tiêu phong thấy hai chân mình có hai bàn tay từ dưới đất thò lên nắm lấy kéo xuống. Nguyên người này là hoa hách cấn nước đại lý đã đến viện trợ. Hoa hách cấn là tay chuyên nghề đào đường hầm rất giỏi. Y phải tốn công mất hơn 10 ngày mới đào xong địa đạo từ ngoài vào đến chỗ tiêu phong. Hoa hách cấn kéo được tiêu phong xuống rồi theo đường địa đạo bò ra. Y bò dưới đường địa đạo mà mau lẽ chẳng kém gì người đi trên mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc Y đã bò được hơn trăm trượng rồi đỡ cho tiêu phong đứng dậy. Tiêu phong vừa ở trong đường hầm chui ra đã thấy ba người đứng ở cửa hầm vẻ mặt rất hoan hỷ. Ba người đó chính là Đoàn Dự, Phạm Hoa và Ba Thiên Thạch. Đoàn Dự lên tiếng gọi. Đại ca. Rồi nhảy sổ lại ôm Tiêu Phong. Tiêu Phong cười ha hà, nói. Thần kỳ của Hoa Tư Đồ thật là có một. Bữa nay tại Hạ mới được biết, rất lấy làm bội phục. Hoa Hách Cấn nói. Được Tiêu Đại Vương lời vàng khen ngợi. Tiểu để lấy làm vinh dự vô cùng chỗ này cách vương phủ nam viện đại vương chưa xa là mấy. Tiếng liêu binh là ó. Gieo hò vẫn còn nghe rõ. Bỗng thấy có người thổi tù và cưới ngựa chạy qua lớn tiếng gọi. địch nhân đánh vào cửa đông quan binh canh gác ngự doanh phải giữ nguyên chỗ không được thiện tiện di rời nơi khác. Phạm Hoa nói. Vậy chúng ta theo cửa tây mà đánh ra tiêu đại vương tính sao tiêu phong gật đầu hỏi lại phải rồi không hiểu bọn a tử đã thoát hiểm chưa phạm hoa chưa kịp trả lời thì thanh âm a tử từ cửa hầm vọng ra tỷ phu tỷ phu còn nhớ đến tiểu mùi ư thanh âm của nàng đầy vẻ vui mừng nàng tử trong đường hầm chui ra dưới cằm vẫn dán mấy sợi dâu lơ thơ mặt đầy bùn lem luốc trông rất sơ ráy Nhưng trong con mắt tiêu phong thì từ ngày biết nàng đến giờ có lẽ lúc này thấy nàng đẹp nhất A tử giúp bảo đao ra toan chặt khóa cho tiêu phong Nhưng khóa này lại dính liền vào thịt nếu chỉ chệt mũi đao một chút là chém vào ông ngay Nàng liền đưa bảo đao cho đoàn dự nói Ca ca ca ca cầm đao mà cắt chiếc khóa này mới được Đoàn dự đón lấy bảo đao Vẫn nổi lực lên cắt vào khóa sát xảo xảo như gọt cây chớp mắt khóa đứt liền Giữa lúc ấy trong đồng lại ba người nữa chui lên Một là Trung Linh, hai là một Uyển thanh Còn người thứ ba là một người đệ tử cách bang hạng 8 túi Y là một tay thiện nghệ về huy động rắn độc Vừa rồi gã huy động cho đàn rắn xông vào đại sảnh Chỉ cốt làm náo động cho đối phương rối loạn Người đệ tử này thấy Tiêu Phong vô sự thì mừng đến chảy nước mắt Gã cảm xúc nói Bang chúa bang chúa Tiêu Phong bây giờ lại được nghe đệ tử cách bang xưng hô mình bằng bang chúa với vẻ mặt trung thành Thì trong lòng ông không khỏi cảm động Ông ngắt lời Ta đã làm bận cho ngươi nhiều quá Gã đệ tử tám tối lấy làm vinh hạnh đến chảy nước mắt Phạm Hoa nói Hiện giờ binh mã nước đại lý đang đồng thủ đánh nhau với liêu binh cửa đông. Vậy chúng ta nên nhân lúc nhốn nháo này chạy đi thôi. Tiêu đại vương chẳng nên ra tay để họ nhìn nhận ra mình. Tiêu phong đáp. Chính thế. chín người từ trong cửa lớn xông ra. Tiêu phong quay đầu nhìn lại thì đây nguyên là một tòa nhà lợp ngói đã bị tàn phá. Đứng ngoài nhìn không còn ra hình thù gì nữa a tử nói bằng tiếng khất đan la lên cứu hỏa cứu hỏa phạm hoa hoa hách cấn cũng bắt chước tiếng nàng la theo ba thiên thạch khinh công tuyệt diệu thấy ngoài đường phố không có quân liền chạy trước đi đến đâu phóng hỏa đến đấy chỉ trong trước mắt đã có đến bảy tám chỗ lửa bốc lên ngùn ngụt chín người chạy về phía tây bọn đoàn dự hóa trang làm người khất đan Lúc này trong thành cực kỳ hỗn loạn, nên không ai để ý. Thỉnh thoảng nghe bọn kỵ binh khất đan đuổi kịp đến nơi thì chín người lại ẩm nấp vào xó hè. Đoàn người chạy qua đến chín mười đường phố, bỗng nghe tiếng tù và im phựt. Tiếng người la o. Không xong rồi, quân địch đánh phá vào cửa bắc, bắt hoàng thượng đem đi rồi. Tiêu Phong giật mình kinh hãi dừng bước lại hỏi đoàn dự. Nam để liêu chúa bị bắt rồi ư người đã kết nghĩa làm huyên trưởng ta. Tuy người đối với ta bất nhân, song ta không thể bất nghĩa với người được. chớ nên đụng đến tính mạng người. A tử cười đáp. Tỷ phu hãy khoan tâm đó là bọn 36 đồng chúa. 72 đảo chúa. Thuộc hạ cung linh tệ H. U. V. Quy. Quy. U. Đã phao ngôn để náo loạn lòng người Trong thành Nam Kinh đã có trọng binh đóng giữ Hoàng đế lại có hơn một vạn thân binh bảo vệ Bị bắt thế nào được Tiêu Phong vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi Bọn thuộc hạ của nhị để cũng đến cả đây ư A tử đáp Chẳng những thuộc hạ vì tiểu hòa thượng đó mà thôi Chính tiểu hòa thượng cùng bà ấy cũng đến cả Tiêu Phong lấy làm kỳ hỏi Tiểu hòa thượng có vợ rồi ư. A tử cười đáp. Tiểu phu chưa hay bà vợ thư trúc chính là công chúa nước Tây Hà. Nhưng nàng lấy khăn che mặt ngoài tiểu hòa thượng ra không một ai nhìn thấy dung nhan công chúa. Tiểu mũi đã hỏi thư trúc tử công chúa có đẹp lắm không thì y chỉ cười mà không đáp. Giữa lúc tiêu phong đang chạy trốn mà nghe được chuyện lạ này cũng mừng cho thư trúc. Ông quay lại liếc mắt nhìn đoàn dự dường như để hỏi ý. Đoàn dự cười nói. Đại ca bất tất phải ca ngợi. Tiểu đệ chẳng để tâm gì về vụ này đâu và nhị ca cũng không phải là người thất tín. Câu chuyện này dài lắm thùng thẳng rồi tiểu đệ sẽ kể cho đại hương hay. Mấy người chạy thêm một đoạn đường nữa. Bỗng thấy trong không trường phía trước đã đắp một tòa đài cao, lửa cháy rất dữ. Trước đài có sửng hai cột cờ lớn và hai lá cờ đang bị lửa cháy. Tiêu Phong biết đây là trường luyện võ trong thành Nam Kinh, là nơi để quân Liêu tập dượt. Nhưng ông không biết tỏa đài này dựng lên từ bao giờ. Ba Thiên Thạch cười nói. Tâu bệ hạ tường đài của Liêu chúa bị cháy, cờ soái cũng bị ra cho. Đó là điểm bất tường cho quân Liêu. Chuyến này ra luật hồng cơ đem quân đánh tống. E rằng bất lợi. Tiêu phong nghe ba thiên thạch kêu đoàn dự bằng bệ hạ mà đoàn dự lại gật đầu thì lấy làm lạ hỏi. Tam để tam để làm hoàng đế rồi ư. Đoàn dự buồn sầu đáp. Tiên phụ bất hạnh mình một giữa đường. Hoàng bá phụ lánh ngôi đầu Phật xuất xa chùa thiên long truyền cho tiểu đệ phải tiếp ngôi. Nhưng tiểu đệ chẳng có tài đức gì mà phải lên ngôi cao thiệt lấy làm xấu hổ. Tiêu Phong giật mình hỏi, trời ơi Tam Đệ là ông vua nước Đại Lý, sao còn dẫn thân vào nơi hiểm địa? Vì ta mà mạo hiểm vạn nhất xảy ra chuyện bất ngờ dù Tam Đệ chỉ tổn thương một chút cũng đủ khiến cho ta phải hối hận với quân dân toàn quốc nước Đại Lý. Đoàn sự cười hì hì đáp, Đại Lý là một nước nhỏ nhoi ở miền Nam Cương hẻo lánh hai chữ hoàng đế chẳng qua là tiếng hiệu mà thôi. tiểu đệ không đáng vì nhân quân mà người ta cứ kêu bằng bệ hạ. nghĩ thật bẽ bàng hai ta tình đồng cốt nhục. có lẽ đâu đại ca gặp nạn mà tiểu đệ lại không đến chia sẻ mối họa hoạn bao giờ. phạm hoa cũng nói chuyến này tiêu đại vương hết lòng can dán liêu đế. Ngăn trở Việt Nam chinh thì tệ quốc từ trên xuống dưới chẳng ai là không thâm cảm Đại Đức. Vì liêu đế lấy được Đại Tống rồi tất nhiên tràn xuống lấy Đại Lý. Tề quốc tướng sĩ kém cõi địch làm sao được với tinh binh khất đan tiêu Đại Vương cứu Đại Tống tức là cứu luôn cả Đại Lý. Vậy Đại Lý có phải dốc hết lực lượng ra để bảo vệ Đại Vương cũng là một việc hợp lý. Tiêu Phong nói. Tại hạ là kẻ dũng phu. Không nỡ nhìn hai nước giao tranh để giết hại sinh linh chứ có công lao gì đâu. Giữa lúc ấy thành Nam Kinh lửa bốc ngục trời. Trăm họ dắt súng nhau chạy lẫn vào với đám quân mã. Có tiếng là. Hòa thượng chùa Thiếu Lâm ở Nam Triều cùng vô số hảo hán đến đánh phá cửa Nam. Có người gầm lên. Nam viện Đại Vương Tiêu Phong làm loạn đầu hàng tống Triều giết chết liêu chúa rồi mấy tên quân khất đan nghiến răng hỏi tên tiêu phong phản quốc hàng giặc chúng ta giật mình không xé xác hắn ra được lại có người hỏi đức vạn Tối đúng bị phản tặc tiêu phong ra hại rồi ư một người khác đáp còn chi mà không thật chính mắt ta trông thấy thằng cha tiêu phong cưới ngựa trắng sông lại trước mặt đức vạn tôi cầm thương đâm vào ngực ngài rồi một lão hỏi Thằng chó má tiêu phong sao lại bất lương thế hắn là người khất đan hay là người Hán? Một gã đại Hán đáp. Nghe nói hắn là quân Nam Man ăn mặc giả làm người khất đan. Hắn tàn áp hơn cả loài cầm thú. A tử thấy bọn người này vừa chạy vừa thóa mà tiêu phong thì tức giận đến cực điểm. Vung roi ngựa lên toan đập vào người khất đan. Tiêu phong vội giơ tay lên ngăn cản rồi lắc đầu ca hơn e s nơ y Để mặt họ nói sao thì nói Ông lại hỏi Có vị cao tăng chùa thiếu lâm đến đây thật ư Gã đệ tử tám tối đáp Tại hạ xin trình bang chúa hay đoàn cô nương ở Nam Kinh đi ra thì gặp ngô trưởng lão bản bang nói là bang chúa vì giang sơn nhà đại tống cùng trăm họ người Hán mà hết sức cản ngăn liêu chúa trong việc khởi binh đánh tống nên nỗi bị nước liêu cầm tù. Ngô trưởng lão không tin, lão cho là bang chúa vốn người khất đan, khi nào còn nghĩ đến đại tống. Rồi trưởng lão trà trộn vào trong thành Nam Kinh thân hành thám thính mới rõ lời đoàn cô nương là đúng. Ngô trưởng lão liền lấy thanh trúc truyền lệnh ra bản bang bố cáo cho các bậc anh hùng Trung Nguyên hay bang chúa là bậc đại nhân đại nghĩa. Hết thảy võ lâm Trung Nguyên đều cảm động về tấm lòng hào hiệp của bang chúa rồi nhờ các vị cao tăng chùa thiếu lâm dẫn đầu kéo đến cứu viện bang chúa. Tiêu phong nhớ lại ngày ở tụ hiền trang đã thành cầu địch của võ lâm trung nguyên. giết bao nhiêu anh hùng hảo hán. Thế mà nay quần hùng lại đến cứu mình thì trong lòng vừa cảm kích vừa hối hận. A tử nói. Bạn hành khất cách bang mà truyền tin đi các nơi thì còn gì mau lẻ bằng. Bỗng nàng lại kêu lên. Trời ơi chết rồi thiệt là đáng tiếc. Đoàn sự hỏi. Cái gì mà tử mũi rối lên thế? A tử đáp. Chiếc bít ngọc vương đỉnh tiểu mũi đem ra đốt hương để dẫn dồ rắn đến. Vì vội vàng quá tiểu mũi để quên cái đó trong nhà đại sảnh mất rồi. Đoàn dự cười nói. Cái vật bàng môn tả đạo đó quên mất thì thôi, dắt bên mình làm cóc gì? A tử nói cái gì mà bàng môn tả đạo không có nó thì lấy gì để dẫn dụ đàn rắn độc kéo đến mau thế được tỷ phu đâu có thoát thân một cách dễ dàng. Nàng chưa dứt lời đã nghe tiếng khí giới choang choảng vang lên. dưới ánh hỏa quang ai nấy trông rõ bọn liêu binh đang tự đánh nhau. Tiêu phong lấy làm kỳ hỏi. là chưa sao người cùng nhà. Đoàn sự ngắt lời. Đại ca những người cổ thắt vải trắng kia là người bọn ta. A tử lấy ra một băng vải trắng đưa cho Tiêu Phong nói. Tỷ phu thắt vải này vào. Tiêu Phong nhìn vào trong trận thấy quân liêu không phân biệt được rõ đâu là địch đâu là mình nên đánh chém loạn xạ thành ra mình tự tàn sát mình rất nhiều. Kim Dung. Chương 157. Người chân thành gặp người cố cựu. Bọn liêu binh giả, cổ buộc vải trắng cứ nhằm quân liêu mà đâm mà chém. Tiêu phong thấy người liêu bị chết tơi bời, thay nằm chật đất, tay ông cầm miếng vải trắng bất xác run lên la hoảng. Ta là người liêu chứ không phải người Hán. Ta không thể thắt chiếc vải này vào cổ được. Giữa lúc ấy tiếng kéo kẹp vang lên. Hai cánh cổng thành phía tây nặng nề mở ra đoàn dự và phạm hoa đẩy bừa tiêu phong ra ngoài ngoài thành đèn đuốc sáng trưng không biết bao nhiêu bang chúng cách bang đã dẫn ngựa đến đón họ vừa thấy tiêu phong dơ dơ quy quy a s quy quy nơ to y tiếng hoan hô như sấm dậy kiều bang chúa kiều bang chúa Thật là cảnh lửa sáng rực trời tiếng hô dậy đất. Hai bên đèn đuốc chuyển động tựa hồ hai con hỏa long chở mình. Một lão già cưới ngựa đi giữa tiến lại. Lão sơ hai tay lên tận đỉnh đầu. Hai tay lão cầm tay đả cẩu bổng một tín vật của bang chúa cái băng. Chính là ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão đi tới trước mặt tiêu phong liền xuống ngựa quỳ xuống đất nói. Ngô Trường Phong này chịu lời ủy thác của anh em đem cây đả cầu bồng của bản bang để trả lại bang chúa. Bọn thuộc hạ thật là hồ đồ đát vu oan cho người ngay đến nỗi bang chúa phải chịu bao nhiêu nỗi cơ cực. Bọn thuộc hạ thật không bằng giống chó lợn. Mong rằng bang chúa đại nhân quên hết tội lỗi của bọn tiểu nhân. Nghĩ tới bầu đoàn cô quả bản bang mà trở lại làm bang chúa cho. Vì bọn tiểu nhân mắc lừa kẻ gian nịnh bảo bang chúa là giống chó khất đan thực tội đáng muôn thác. Nói xong cầm cây đà cẩu bồng đặt vào tay tiêu phong. Tiêu phong thấy bọn người chân tay cùng sống chết với mình năm trước thì không khỏi đau lòng. Ông cảm xúc đáp. Ngô trưởng lão tại hạ quả là người khất đan. Nay được các vị trọng nghĩa tại Hạ cảm kích vô cùng còn ngôi bang chúa cách bang thì tại Hạ không thể nào nhận được nữa Ông vừa nói vừa đưa tay ra nâng ngô trường phong dậy Ngô trường phong nguyên là một người thẳng thắn, nóng nảy, lão vò đau bước tay, hỏi Bang chúa là người khất đan ước kiều bang chúa bang chúa hãy coi kia đừng oán hận bọn tiểu nhân nữa Bỗng nghe trong thành trống thúc liên hồi, đại đội liêu binh kéo ra. Đoàn sự nói, ngô trưởng lão chúng ta chạy mau đi quân liêu thế lớn để họ bày thành trận thế, tất không địch nổi. Tiêu phong cũng biết bọn cái bang cùng quần hùng trung nguyên sở dĩ chiếm được thượng phong là vì đánh bất thình lình. Nếu cùng quân liêu thực sự chiến đấu thì mấy trăm tay hảo hán Giang hồ địch làm sao lại mấy vạn quân tinh nhuệ nước liêu húng chi còn đánh nhau nữa thì xấu người bị tử thương cả hai bên sẽ vô cùng trầm trọng và phản lại với ý nguyện của mình. Ông liền nói, ngô trưởng lão việc cử bang chúa rồi sẽ tính sau cũng chưa muộn, trưởng lão truyền lệnh cho anh em theo cửa tây rút lui ngay ngô trưởng lão vân lời kiếp truyền lệnh cho bang chúng đổi hậu đội làm tiền đổi sông về phía tây mà chạy chẳng mấy chốc tư trúc tử dẫn quần nữ dưới trướng cung linh tê hơi u vinh quy quy u cùng 36 mươi sáu động bảy đảo vừa theo kịp đoàn người chạy được vài dặm thì lại gặp bọn chu đan thần dẫn một đoàn võ sĩ nước đại lý cũng đuổi tới nơi Chỉ còn thiếu quần tăng chùa thiếu lâm và quần hào trung nguyên mãi chưa thấy đến Tiêu Phong nói Quần tăng chùa thiếu lâm và hào kiệt trung nguyên còn bị chặn đứng ở trong thành Chúng ta hãy chờ lại một chút Trong thành tiếng xeo hò pha lẫn tiếng binh khí đánh nhau mỗi lúc một vang rồi Đoàn dự nói Đại ca hãy chờ đây để tiểu để đi tiếp ứng cho bọn họ Chàng nói xong dẫn bọn võ sĩ nước đại lý quay lại theo cửa tây vào thành. Lúc này trời đã gần sáng. Tiêu phong hồi hộp trong lòng chỉ lo cho quần hào khó lòng thoát hiểm. Tiếng gieo hò trong thành lại càng dữ dội khủng khiếp. Bọn võ sĩ đại lý sông sáo tìm kiếm trong liêu trận mà Thủy Trung vẫn không thấy bọn quần hào đâu cả. Một tên đệ tử cách bang phi ngựa đến báo mấy ngàn quân thiết sáp bên liêu đã đóng chặt cửa thành phía tây rồi. một số đông võ sĩ đại lý chưa xông vào được, mà quần hùng trung nguyên bị hãm trong thành không ra thoát. tư trúc tử vẫy tay nói: bọn linh tê hơn u v q q u chúng ta phải đi tiếp ứng mới được. y liền dẫn hơn hai ngàn hảo hán ở tam sơn ngũ nhạc và quần nữ chín bộ cung linh tê Hơ u Vinh, Quy, Quy, U, xông vào trận, Tiêu Phong ngồi trên lưng ngựa, xa trông về phía đông thì thấy trong thành Nam Kinh rải rác có những ngọn lửa bốc lên, không hiểu vì lẽ gì. Ông chờ một lúc thì lại thấy một tên thám tử về báo, đoàn hoàng gia nước đại lý và hư trúc tử cung linh tê, U, Vinh, Quy. Ui. U Đã mở một đường máu sông vào trong thành Trước kia hễ gặp cuộc chiến đấu là Tiêu Phong đi đầu Mà lần này ông phải chịu đứng chờ một chỗ Lòng nóng như lửa đốt Ông nói Ta phải đi xem sao A tử, một huyện thanh và trung linh đều khuyên can Người liêu chỉ muốn bắt cho bằng được Tiêu Đại ca Đại ca chớ nên mạo hiểm Tiêu Phong nói Không hề chi Rồi ông phóng ngựa đi trước Bang chúng cách bang cũng đồng nhất theo sau Đoàn người đi đến cửa Tây Thành Nam Kinh thì thấy rải rác dưới chân tường trên mặt thành cùng hai bờ sông bao quanh thành có đến mấy trăm xác chết nằm lăn ra đó Phần lớn là Liêu Binh còn một số là võ sĩ của đoàn dự và thuộc hạ của Tư Trúc Cửa thành hé mở Hai vị đảo chúa cầm đại đao đứng giữ một bên để chờ. hế quân liêu sông ra là chém. Không để cho chúng đóng cửa thành lại. Bỗng nghe mé nam và mé bắc có tiếng vó ngựa sồn dập Tiêu phong giật mình kinh hãi nói. Nguy rồi đại đội liêu binh chia hai ngả nam bắc quay lại đánh thì chúng ta đều bị nguy khốn. Ông tung mình nhảy lên. Vừa nhảy vừa điểm chân vào tường để mượn đài nhảy lên nữa cho lên được đến mặt thành. Ông trông vào thành thì thấy bên trong cửa tây chừng một sẵm vuông mỗi chỗ một tốt người đang giao tranh. quân hào trung nguyên bị rất nhiều quân liêu chia nhiều chỗ vây đánh. Bọn hào kiệt tuy võ công cao cường nhưng mỗi người phải đối địch đến hơn 10 người. Cuộc chiến đấu kéo dài đã lâu thành ra mỏi mệt, ít người không địch lại được số đông. Tiêu phong đứng trên mặt thành nhìn vào trong lại nhìn ra ngoài chưa biết quyết định thế nào. Quần hảo bị vây hãm kia đều vì cứu ứng ông mà bị nguy khốn. Dĩ nhiên ông không thể dương mắt ra mà nhìn bọn họ chết dưới lưới đao của quân liêu. Ông lại nghĩ rằng nếu mình nhảy xuống sông vào cứu viện thì công nhiên coi quân liêu là thù địch và sẽ biến thành một tên liêu gian. Phản quốc giúp giặc. Chẳng những thẹn với tổ tông mà còn bị đồng bào thoá mà. Tiếng xấu để ngăn thu. Trước nay tiêu phong quyết đoán việc gì cũng mau lẹ mà lúc này ông lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ông lại thấy bên bức tường thành bảy tám tên võ sĩ khất đan đang vây hai vị lão tăng chùa thiếu lâm đánh rất sát. Một vị tay múa giáo đao chống cự miệng không ngớt phun máu tươi ra. Rõ ràng nhà sư bị trọng thương. Tiêu Phong chú ý nhìn kỹ lại thì nhà sư này chính là Huyền Minh Đại Sư. Còn một vị nữa vung cây thiền trưởng liều mạng chống đỡ, chính là Huyền Thạch Đại Sư. Hai tên võ sĩ khất đan dơ trưởng đao lên chém xuống Huyền Minh. Huyền Minh vung giới đao lên gạt, không ngờ Đại Sư đã bị trọng thương, mới sơ tay lên được đến trước ngực đã kiệt lực. Huyền Thạch hất ngược cây thiền trưởng. Đuôi trưởng chạm vào sống đao đánh choang một tiếng. Huyền thạch thần lực gây hồn. Hai thanh trưởng đao bật ngược lại đập vào trán hai tên võ sĩ khất đan làm cho đầu ấp vỡ tan. Huyền thạch đang mừng thầm trong bụng thì đột nhiên lại nghe tiếng huyền minh rú lên. Máu tươi vọt ra tung tói. Vai bên tả nhà sư đã trúng phải một đao của liêu binh. Huyền thạch phóng trưởng đánh liền. Tên liêu binh bị gãy nát xương cốt. Nhưng lúc ấy nhà sư sơ hở trước ngực. Bị một tên võ sĩ khất đan cầm trường mâu đâm tới trúng bùng huyền thạch từ trước bụng suốt qua sau lưng đóng chặt vào bức tường thành. Huyền thạch rú lên một tiếng rồi dùng hết sức bình sinh vung trường đập mạnh xuống. Đầu tên võ sĩ khất đan này cũng bị vỡ tan chết tốt. Huyền minh thấy huyền thạch bị trúng mâu. Liền vung thanh giới đao loạn lên không còn đúng đường lối chi nữa Hai mắt nhà sư đấm lệ, la gọi Sư đệ Tiêu phong bầu máu nóng sôi sùng sục Không tài nào nhẫn lại được nữa Ông lớn tiếng quát Tiêu phong ở đây các ngươi muốn giết ta thì lại mà giết Đừng giết người vô tội nữa Ông từ mặt thành nhảy xuống Người chưa chấm đất đã đá luôn bốn tên võ sĩ khất đan bay đi Chân trái ông vừa đặt xuống đất, lập tức kéo huyền minh lại. Tay phải ông đón lấy cây thiền trưởng của huyền thạch. Ông nói, huyền thạch đại sư tại hạ đến cứu viện chậm quá. Tội nghiệp thực là thâm trọng. Ông gạt cây thiền trưởng một cái, hai tên võ sĩ khất đan bị bắn ra xa đến mười mấy thước. Huyền thạch nhăn nhó cười nói, bọn bẩn tăng nói vô cho cư sĩ là người khất đan tội nghiệt lại còn nặng hơn đức phật tử bi đức phật tử bi đến nay vàng thau đã rõ huyền thạch chưa dứt lời đang ngoẹo cổ ra mà chết tiêu phong bảo vệ huyền minh rồi quay sang mé tả sông vào chỗ bọn võ sĩ đại lý đang bị vây đánh tướng sĩ nước liêu thấy nam viện đại vương đột nhiên xuất hiện thần oai lấm liệt đều hoảng vía kinh hồn tiêu phong múa tít cây thiền trưởng đánh ra tới tấp Tuy ông không muốn giết người nhưng ai đụng phải cũng bị thương liền. Bọn liêu binh vừa la vừa dạt ra hai bên. Chỉ trong khoảnh khắc tiêu phong đã làm cho hơn 200 người tụ hội vào một chỗ. Ông lớn tiếng nói. Các vị chớ có rời mau ra. Ông dẫn 200 người này đi quanh một lượt. Thế thấy còn ai bị bao vây là ông lại xông vào đón ra. Tiêu phong mỗi lúc một mở rộng vòng tròn ra. Đến lúc quy tụ lại được chừng một ngàn người thì quân liêu không tài nào ngăn trở được nữa. Tiêu phong cùng hư trúc đoàn dự và huyền độ đại sư chùa thiếu lâm dẫn quần hào trung nguyên xông ra cửa thành. Tiêu phong cầm cây thiền trưởng đứng ngay bên cổng bảo hộ cho người ngựa ba cánh nước đại lý. Cùng linh tệ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Và quần hào trung nguyên ra khỏi tổng thành. Tướng sĩ nước liêu chỉ theo sau xa xa mà đuổi. Mà la o om sòm Không một tên nào dám tiến lên sung sát. Tiêu phong chờ cho mọi người ra hết rồi mới đi sau cùng. Ông ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy tử thi chất đống Không biết đã chết mất bao nhiêu người mắt. Ông chợt nhìn thấy hai người phụ nữ. Thuộc hạ cung linh tê. Hừ. u Vinh! Quy! Quy! U! Nằm trên vũng máu đang lăn lộn rên la. Không ngồi dậy được. Tiêu Phong lại quay vào thành nắm lấy lưng hai người đàn bà này sắp trở ra đột nhiên chống thúc liên hồi. Hai đội quân từ hai ngã nam bắt đổ đến. Tiêu Phong cũng hơi sờn lòng vì hai đội quân này mỗi toán có dư vạn người. Ông lại chiến đấu lâu rồi. Tuy chưa bị thương nhưng đã mệt nhòi, không thể đối địch được nữa. Ông liền lớn tiếng gọi. Anh em cách bang chặn hậu cho. Lửa ngựa xin dành để các bạn bị thương cưới rút lui trước đi. Bang chúng cách bang vân dạ nghe lời, vội vàng xuống ngựa. Tiêu Phong lại hô. Anh em hãy kết thành đà cầu đại trận. Bang chúng vừa hát bài liên hoa lạc vừa dàn thành trận thế. Tiêu Phong la lên. Huyện độ đại sư nhị để tam để các vị mau dẫn anh em bản bộ đi về phía tây để bọn tại hạ đoàn hậu cho. Dưới ánh mặt trời, gươm đao của binh tướng nước liêu lấp loáng hào quang. Mấy vạn quân thiết kỷ nện xuống đất làm rung chuyển cả núi non. Thư chúc cùng đoàn sự thấy uy thế liêu binh ghê gớm. Biết là đả cầu đại trận của cách bang dù có tuyệt diệu đến đâu cũng không ngăn cản nổi. Hai người liền đến bên tiêu phong đồng thanh nói. Đại ca chúng ta kết nghĩa anh em gặp hoạn nạn cùng chịu đựng, sống chết có nhau mới phải. Tiêu phong nói. Nếu vậy thì hai vị hiền để bảo người ngựa bản bộ rút lui trước đáp. Tư trúc và đoàn dự vội vàng hạ lệnh cho thuộc hạ rút lui. Ngờ đâu các bộ thuộc cung linh tê, hơ u, vi, quy, quy, u, không chịu bỏ chủ nhân. Nhất là tướng sĩ nước đại lý khi nào chịu để mình hoàng đế ở lại nơi hiểm địa Rồi kéo nhau rút lui bao giờ Lúc này quần hào thấy tình thế nguy hiểm đã có mấy chục người chạy lại trợ chiến Tiêu phong ngấm ngầm la hoảng Ông nghĩ thầm Bọn người này tuy võ công cao cường Nhưng chỉ xúm xít lại với nhau Không hiểu binh pháp thì chống cự lại với liêu binh thế nào được mình chết chẳng kể làm chi Nhưng cả bấy nhiêu người đều bị quân Liêu giết hết ở ngoài thành Nam Kinh. Thì ra, đột nhiên trong trận bên Liêu nổi hiệu thanh la để lui quân. Quân Liêu quay đầu ngựa lại thành thế hậu đổi đổi làm tiện đổi để rút lui về hai ngã Nam Bắc. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, không hiểu ra sao, thấy sau trận quân Liêu tiếng gieo dậy đất, cát bụi mịt mù. Té ra đã có một cánh quân đến tập hậu. Tiêu Phong tự hỏi, chẳng lẽ bên Liêu có người nào nổi loạn? Nếu Hoàng thượng cũng bị phục kích thì thật là nguy. Tiêu Phong thấy quân Liêu lâm vào tình trạng khốn đốn thì nghĩ ngay đến ra luật hồng cơ. Quần hùng cách bang thấy quân Liêu rút lui, liền lớn tiếng xeo họ. Nhưng chúng chưa được lệnh Tiêu Phong nên không đuổi theo. Tiêu phong nhảy phát đứng lên yên ngựa trông ra xa về hậu trận quân liêu thì thấy một lá cờ trắng tung bay trước gió. Tên nỏ bắn tới như mưa. Quân liêu tới tấp ngã ngựa. Tiêu phong chợt tỉnh ngộ la lên. Đây là bộ lạc nữ chân đem quân đến cứu ta. Không hiểu sao họ đã biết tin bộ lạc nữ chân toàn là tay thiện xạ. Lúc lâm trận họ dũng mãnh phi thường trăm người hợp thành một tiểu đội kỵ mã, gieo hò sông vào liêu trận làm cho rối loạn. một là quân liêu bị đánh bất thình lình, hai là quân nữ chân rất thiện chiến. thống soái quân liêu thấy địch không nổi, lại sợ tiêu phong dẫn đồng bọn đánh lại thành ra mặt thù địch, nên vội vơ. a, tì, hưng, a, u, binh chạy về thành. Phạm Hoa làm tư mã nước Đại Lý tinh thông binh pháp liền lên tiếng hỏi Tiêu Phong: "Tiêu đại vương, chúng ta nên thừa cơ xung sát. Đây là cơ hội tốt nhất để diệt địch. Sao đại vương còn chưa hạ lệnh?" Tiêu Phong chỉ lắc đầu mà không đáp. Phạm Hoa lại nói: "Từ đây đến nhãn môn quan, đường đất còn xa. Nếu mình không thừa cơ phá vỡ Liêu binh thì sau sẽ bị nguy đấy." Địch nhiều mà ta ít, khó lòng sống mà trở về. Tiêu phong lại lắc đầu. Phạm hoa không hiểu tại sao y nghĩ bụng. Tiêu đại vương không chịu tiêu diệt liêu binh. Phải chăng y còn dành đường đất để giao hảo với liêu chúa. Sau này bỗng thấy một đoàn người nữ chân mình trần trùng trục hoạt quấn bằng da thú. Cưới những con ngựa gầy nhom sông vào. Tên nỏ bắn ra veo véo hậu đội quân liêu hơn một nghìn người chưa kịp vào thành đều bị quân nữ chân bắn chết lăn xác xuống chân thành bọn nữ chân bắn chết người rồi cắt lấy thủ cấp đeo vào sau lưng có người đeo hàng chùm đến mười mấy cái đầu quân hào qua lại giang hồ thấy chuyện giết người là thường nhưng chưa gặp ai hung thần tàn nhẫn theo kiểu man sợ này nên thảy đều kinh hãi Bỗng thấy một đại hán cao lớn vượt mọi người tiến ra lớn tiếng gọi Tiêu đại ca tiêu đại ca hoàn nhăn A-Cốt đà đến giúp đại ca đây Tiêu phong tung ngựa chạy ra đón Hai người nắm chặt tay nhau ra chiều rất thân thiết A-Cốt đà nói Ngày ấy tiêu đại ca không từ biệt bỏ ra đi tiểu đệ vẫn nhớ luôn Sau có thám tử về báo đại ca đã làm quan nước liêu Tiểu đệ nghĩ rằng bọn chúng xào quyệt chắc đại ca chẳng làm quan được bao lâu với họ. Quả nhiên hôm trước đây lại có thám tử báo tin đại ca bị tên Liêu Chúa Chó để bắt Sam đại ca. Nên tiểu đệ vội đem quân đến cứu. May mà đại ca không chết cũng không bị thương tiểu đệ rất lấy làm hoan hỷ. Tiêu Phong nói. Đa tả hiền đệ đã cứu ứng. Chưa dứt lời, tên nỏ trên mặt thành tới tấp bắn xuống như mưa. Nhưng hai người đứng xa chân thành tên bắn không tới. A Cốt Đà tức giận nói. Quân chó má này vô lễ thật anh em mình đang nói chuyện với nhau mà chúng dám quấy nhiễu. Đoạn gã dương cung lên bắn ra ba phát tên nghe veo véo Trên mặt thành rú lên mấy tiếng. Ba tên quân liêu bị trúng tên từ trên mặt thành rớt xuống. Quân liêu bắn gã không trúng nhưng cung nỏ của gã vừa dài vừa cứng. Nên bắn đi rất xa, ba phát chúng cả ba. Quân liêu đứng trên mặt thành la o om sòm, vội sơ một lên che đỡ. Trong thành trống thúc sầm trời, quân liêu tổ binh tướng. A cốt đả lớn tiếng la lên. Bọn chó má khất đan có giỏi thì ra đây để ta giết một trận cho sướng tay. Bên quân nữ chân cũng thúc trống vang lừng. Tiêu phong nghĩ bụng. Nếu lại xảy ra giao tranh thì hai bên tất phải chết nhiều Ông vội nói hiền để hiền để lại cứu ta bây giờ thoát hiểm rồi Hà tất phải đánh nhau với họ làm chi anh em mình lâu ngày không gặp nhau Hãy tìm chỗ vắng vẻ để chúng ta uống một bữa say đắc Hoàn nhan A Cốt đã nói Ca ca nói phải đó Chúng ta đi thôi Bỗng thấy cửa thành mở rộng một quân thiết kỷ xông ra. A Cốt đà quát mắng, "Quân chó đẻ kia ta cho bọn mi biết tay." Gã Dương cung bắn ra một phát trúng vào mặt một người đi trước ngã lăn xuống ngựa. Ngoài ra, bọn thuộc hạ nữ chân cũng Dương cung bắn tới tấp và toan bắn vào mặt Liêu Binh. Đầu mũi tên đều tầm thuốc độc, kẻ trúng tên chưa kịp rú lên một tiếng đã bị chết liền. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngoài cửa thành đã có mấy trăm xác chết cả người lẫn ngựa xếp thành những đống lù lù lấp mất cả lối đi. Bọn liêu binh thấy vậy hồn vía lên mây đóng chặt cửa thành lại không dám ra nữa. Hoàn nhan A cốt đả ở dưới chân thành diếu võ dương oai lớn tiếng thoá mạ. Kim Dung mươi 158 Về quan ải không được vào thành. Tiêu Phong nói Hiền đệ ơi chúng ta đi thôi. A cốt đả dạ một tiếng nhưng vẫn trò tay lên mặt thành lớn tiếng mắng. Quân chó má kia may mà bữa nay bọn mi chưa đụng đến một sợi lông của đại ca ta. Không thì ta đạp phá Nam Kinh thành bình địa. Xếp hết bọn liêu cầu chúng mi. A cốt đả cùng tiêu phong cưới ngựa đi về hướng Tây chừng hơn 10 dặm thì đến một cơn. H. to, quỳ, Quy. Quy. Gương. Oh. Cao A cốt đã nhảy xuống ngựa lấy ra một bì rượu đeo bên sườn ngựa đưa cho tiêu phong nói Ca ca uống đi Tiêu phong đón lấy bì rượu uống một hơi cạn hết nửa bì rồi đưa lại cho A cốt đã A cốt uống hết nửa bì rượu còn lại rồi nói Ca ca anh em ta lên núi trường bạch vừa săn bắn vừa uống rượu để tiêu giao vui thú có lẽ hay hơn Tiêu Phong biết ra luật hồng cơ là người cao ngạo. Bữa nay liêu binh bị thua dưới chân thành Nam Kinh. Lại bị cốt đả một phen mắng nhức. Tất y chẳng chịu bỏ qua và sẽ đem binh đuổi đánh. Bọn nữ chân tuy yêu dũng nhưng lại ít người. Khó mà đoán được ai thắng ai bại chi bằng đến núi Trường Bạch ở vài tháng để lánh họ chiến tranh. Đồng thời để chỉ thương cho A Tử. Rồi sẽ đến nương thân nơi bộ lạc nữ chân chẳng chen vào trốn xanh lời làm chi nữa cho thêm phiền muộn. Ông nghĩ vậy liền nói với A Cốt Đà. Hiền để các vị anh hùng hào kiệt đây đều đến để cứu ta. Phải tiến chân các vị đến ải nhạn môn quan. Rồi sẽ quay trở về với Hiền Đệ. A Cốt Đà cả mừng nói. Bọn Nam Man ở Trung Nguyên phần Đông là người không tốt. Tiểu đệ không muốn gặp họ nữa. Gã nói xong dẫn bọn thuộc hạ đi về phía Bắc. Quần hào trung nguyên thấy người Bắc phiên này đi lại như gió, Kiêu dũng phi thường đều lẩm bẩm. Bọn phiên nô này còn ghê gớm hơn quân liêu cầu. May chúng là bạn kiều bang chúa, không thì có lẽ bọn mình cũng bị rắc rối với họ. Các bộ nhân mã dần dần tụ cả lại một nơi bàn luận rất sôi nổi về trận áp chiến dưới chân thành Nam Kinh vừa rồi. Tiêu phong khom lưng kính cẩn nói. Đa tạ các vị là người đại nhân đại nghĩa. Bỏ qua mối hờn cũ của tiêu mố. Lại chẳng ngại quản xa xôi ngàn dặm đến cứu viện cho. Ơn đức này tiêu mố vĩnh viễn không báo đáp được. Huyện độ đại sư nói. Kiều bang chúa sao lại nói vậy những việc trước kia đều do sự hiểu lầm mà ra. Đã là đồng đạo võ lâm tất phải cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn. huống chi kiều bang chúa đã vì trăm vạn sinh linh ở Trung Nguyên mà phế bỏ vinh hoa phú quý ơn đức bao trùm thiên hạ. Đáng lý anh em phải cảm tạ kiều bang chúa mới đúng. Phạm hoa gióng giạc lên tiếng. Tại hạ xem ra quân liêu bị thất bại tất chẳng chịu thôi. Nếu chúng truy kích thì có gì để đối địch không? Quần hùng lớn tiếng đáp. Chúng ta sẽ cùng liêu binh quyết một trận tử chiến. Chẳng lẽ lại sợ chúng ư? Phạm Hoa nói. Địch nhiều mà ta ít. Giao chiến ở nơi đồng bằng bất lợi cho mình. Theo ngu kiến của tại hạ thì chúng ta nên rút lui thêm về phía tây. Một là gần được tống binh có tiếp viện. Hai là quân địch đuổi càng xa sớm người càng ít đi. Chúng ta sẽ có thể thừa cơ phản kích được. Quân hào đều lấy làm phải. Tư trúc sấn bọn thuộc hạ cung Linh tê Hơn U, V, Quy, Quy, U làm lộ thứ nhất. Đoàn dự dẫn binh mã nước đại lý làm lộ thứ hai. Huyện độ lãnh đạo quần hào Trung Nguyên làm lộ thứ ba. Tiêu phong lãnh bang chúng cách bang đi đoạn hậu. Bốn lộ nhân mơ A, dơ dơ quy quy Y cách nhau chừng mấy dặm Các lộ đều có thám tử cưới khoái mã để truyền tin Nếu có địch đến phải ứng cứu nhau Đi được một ngày đến tối trọ lại trong một vùng sơn giã Vẫn chưa thấy quân liêu đuổi tới nơi Mọi người cũng hơi yên dạ Sáng hôm sau lại khởi trình Tiêu phong hỏi A tử Su thản chi hiện còn ở cung linh tê, hơn u, v, quy, quy, u, không. A tử biểu môi đáp. Ai mà biết được gã mù cả hai mắt rồi chắc là còn ở lại đó chứ xuống núi thế nào được. Giọng nói của nàng tỏ ra không hề quan tâm đến du thản chi chút nào hết. Một hôm đi tới chân núi ngũ Đài Sơn, liền tìm vào thôn Bạch Lạc để nấu cơm. Phạm Hoa Kinh thông trận Pháp. Bố trí quần hào thành từng tốt một mai phục nơi hiểm yếu. Y lại cho chặt cầu ngăn đường để liêu binh mất nhiều thì sợ hơn mới đơ loi kịp. Đến ngày thứ hai bỗng thấy ở mé đông có tiếng xeo hò dậy đất và khói đen cuồn cuộn bốc len mù trời. Đó chính là quân liêu đã đuổi gần tới nơi và phóng tin hiệu. Quần hào thấy vậy đều phập phồng kinh hãi. Có người võ dũng lập tức muốn quay lại để giúp những tiểu đội phục kích ở phía sau. Nhưng họ đều bị huyền độ và phạm hoa ngăn cản. Đêm hôm ấy quần hùng ở lại chỗ sườn núi để nghỉ đêm. Đến nửa đêm bỗng có tiếng người la gọi. Quần hào giật mình tỉnh dậy cầm binh khí. Phía bắc bỗng thấy lửa cháy ngất trời không hiểu là đốt gì. Tiêu Phong cùng Phạm Hoa đưa mắt nhìn nhau và đều ngấm ngầm cảm thấy có sự chẳng lành. Phạm Hoa khẽ nói. Tiêu Đại Vương Đại Vương tính có phải quân Liêu đi đường hôn rồi vòng lại giáp công không? Tiêu Phong đáp. Liêu đế quyết ý đánh tống đem quân đi rất nhiều. Đây chắc là họ. Phạm Hoa nói. Vụ cháy lớn này không biết đã đốt mất bao nhiêu nhà cửa của dân lành. Hỡi ôi. Tiêu Phong không muốn nói ra luật hồng cơ tàn bạo. Nhưng ông cũng biết y bị thua về tay bộ lạc nữ chân. Trong lòng rất phấn uất, Nên y chút giận vào đầu bá tánh. Thấy người là giết, thấy nhà là đốt. Trận lửa cháy cho đến lúc trời sáng vẫn chưa tắt. Chưa hôm sau lại thấy lửa cháy về phía nam. Giữa trời nắng trông không rõ ngọn lửa chỉ thấy khói bốc lên đen nhịp cả một góc trời. Huyền Độ dẫn người đi trước thấy phía nam lửa cháy liền dừng ngựa đứng bên đường chờ bọn Tiêu Phong đến nơi hỏi. Kiểu bang chúa quân liêu ba mặt giáp công. Bang chúa liệu ải nhạn môn quan này có xứ được chăng bần tăng đã phái người đi trước báo tin. Nhưng vị thống soái ở đó nhu nhược e rằng chống không nổi bọn thiết kỷ khất đan. Tiêu Phong không biết trả lời thế nào. huyện Độ lại nói. Xem chừng người nữ chân có thể ngăn cản được Sau này nhà đại tống sẽ cùng bộ lạc nữ chân giao hảo hợp lực chống trả giáp công may ra mới có thể ngăn ngừa được bọn thiết kỷ khất đan Không đánh xuống phía nam được Đột nhiên ông hỏi lại Huyền độ đại sư ra ra tại hạ ở quý tử có mạnh khỏe không? Huyền độ sườn sốt đáp Lệnh tôn đắc quy y vào thanh tu trong hậu viện chùa thiếu lâm Lúc bận tăng đi Nam Kinh, không muốn đến chào lệnh tôn để người bận lòng trần tục. Tiêu Phong nói. Tại hạ muốn được gặp ra ra để hỏi người một câu. Huyền độ hắng giọng một tiếng chưa nói gì, thì Tiêu Phong lại tiếp. Tại hạ muốn hỏi gia phụ nếu liêu binh đến đánh chùa Thiếu Lâm thì người xử trí ra sao? Huyền độ đáp ngay. Bần Tăng nghĩ rằng dĩ nhiên lão cư sĩ sẽ giết địch để bảo vệ Phật Pháp. Tiêu Phong nói. Nhưng gia phụ là người khất đan chẳng lẽ lại vì người Hán mà giết người khất đan ư? Huyền Độ trầm ngâm một chút rồi đáp. Bang chúa quả là người khất đan mà bỏ chỗ tối để theo chỗ sáng thật là đáng kính phục. Tiêu Phong nói. Đại sư là người Hán thì nghĩ người Hán sáng mà người khất đan tối. Tại hạ là người khất đan cũng tưởng đại liêu sáng còn đại tống tối. Tổ tiên tại hạ bị người sống yết tàn sát lại bị người tiên ti hà hiếp cực kỳ khốn khổ chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Đời nhà đại đường, người Hán võ công cực thịnh đa xếp không biết bao nhiêu là dũng sĩ cướp bao nhiêu là phụ nữ khất đan. Bây giờ đời tống võ công người Hán kém rồi nên lại bị người khất đan tàn sát. Hai bên thù oán đời đời biết bao giờ mới hết. Huyền Độ lặng lặng một lúc rồi cất tiếng niệm Phật. Đoàn Dự phóng ngựa lại gần hai người nói chuyện với nhau, chàng cũng thở dài nói xen vào. "Việc binh là điểm giữ nên thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng đến." Huyền Độ thở dài nói, "Bao giờ đế vương khắp thiên hạ đều tin ở Phật pháp, lấy từ bi làm hoài bão thì mới hết thảm họa chiến tranh." Liêu Phong cũng buồn sầu nói Chẳng biết đến năm nào tháng nào mới gặp cảnh thanh bình thế giới Đoàn người tiếp tục đi về phía tây Thấy ba mặt đông, nam, bắc đều có lửa cháy suốt ngày đêm không tắt Quân Liêu đi tới đâu đốt nhà xếp người tới đó Quân hùng đều tỏ vẻ căm phấn không ngớt la thét, Mắng chửi và muốn cùng quân Liêu quyết một trận tử chiến Phạm Hoa nói Quân liêu đuổi mỗi lúc một gần. Chúng ta sẽ không còn đường mà rút lui. Tại hạ nghĩ rằng chúng ta nên phân tán khắp nơi để quân liêu không biết đường nào mà đuổi thì hơn. Trưởng lão cách bang là Ngô Trường Phong lớn tiếng hỏi. Phạm tư mã tư mã nói vậy thì ra ta chịu thua hay sao lão phu tưởng chúng ta nên cùng bọn liêu cầu quyết một trận tử chiến chẳng kể gì thắng bại. Mọi người còn đang tranh luận. Thì đột nhiên véo một tiếng. Một mũi tên đuôi có cha lông từ góc đông nam bắn tới. Một gã đệ tử cách bang hạng năm túi bị trúng tên ngã lăn ra. Tiếp theo một đội liêu binh từ sau núi sông ra quát tháo ong sòm. Nguyên đội quân này đi suốt ngày đêm theo đường tắt vượt qua hậu đội của quần hào đón đường tấn công. Toán quân liêu này có hơn 500 người. Ngô trưởng lão thét lên. Giết sạch đi Rồi lão xông ra trước Quần hùng căm hận đát lâu Cũng đều hăm hở chạy ra Bọn quần hào vừa đông hơn Đội quân liêu này võ nghệ cao cường gấp mấy Nên chỉ chừng nửa giờ Đã giết sạch toán quân liêu Cả mười mấy tên võ sĩ Khất đan vượt núi chạy trốn Cũng bị những tay khinh công Ghê gớm đuổi theo giết chết Quần hùng thắng được trận này Hoan hô rầm rĩ, Lòng người phấn khởi Chỉ có Phạm Hoa là bình thản nhìn hư trúc đoàn dự nói. Chúng ta mới xếp được một tiểu đội quân liêu thì tất đại quân của họ cũng sắp đến đây. Chúng ta phải mau mau lui về phía tây. Phạm Hoa chưa dứt lời thì tiếng gieo họ như trời long đất lở dơ Rơ. Quy. Quy. a Vơ. à Nơ. Gơ. Quần hào đều quay đầu nhìn về phía đông thì thấy các bụi mịt trời đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói gì. Tiếng huyên náo như trời long đất lở từ đằng xa vọng lại, không hiểu có đến mấy vạn nhân mã. Quần hào đã từng trải những trận áp đấu trên chốn sang hồ, nhưng chưa từng thấy thế lớn đại quân bao giờ. Lần đầu mọi người tuy đã tiếp chiến với liêu binh ở chân thành Nam Kinh nhưng bữa nay so với lần trước còn lớn hơn nhiều. Phạm Hoa lớn tiếng nói. Các vị huyên để địch nhân thế lớn hơn mình chết uổng cũng vô ích. Vậy bữa nay hãy tạm tránh đi rồi hãy chờ cơ hội phản kích. Quần hào lại tới tấp lên ngựa chạy về phía tây. Tiếng người ngựa bên địch đuổi theo mỗi lúc một vang rồi Đêm hôm ấy... Mọi người đều không nghỉ ngơi vì thấy gần đến nhãn môn quan rồi Quần hùng dục ngựa đi luôn để gián tiến vào nhạn môn quan thì dù địch có nhiều cũng khó mà phá được quan ải Dọc đường ngựa bị chết nhiều Người giỏi khinh công thì đi bộ, có ngựa thì phải chở hai người Đoàn người đi cho đến lúc trời sáng thì chỉ có cách nhãn môn quan chừng mười dặm Ai nấy đã hơi yên lòng Xuống ngựa dắt đi thong thả để chúng hồi phục sức lực Nhưng tiếng hàng vạn ngựa sầm rộ mỗi lúc một vang rồi Dường như đã đuổi tới nơi Tiêu phong từ trên núi đang đi xuống Giữa sườn núi, ông nhìn thấy một khối đá lớn thì trong lòng run lên lẩm bẩm Ngày trước huyền từ phương trưởng Ông bang chúa dẫn quần hào trung nguyên phục kích ra ra mình giết mấu thân và võ sĩ khất đan cũng ở chỗ này ông ngoảnh đầu nhìn qua thì thấy vách núi hãy còn vết búa đéo trông gió nghĩ thầm chính chỗ này phụ thân mình đã ghi tự tích vào đây và đã bị huyền tử xóa đi tiêu phong từ từ quay dơ dơ quy quy a a lại thấy bên vách đá có một gốc cây hoa thì tai ông lại vẳng lên thanh âm của a châu ngày trước nấp ở chỗ này nàng nói Kiều đại gia đại gia đánh nữa đi trái núi này đại gia đạp cho đổ xuống. Tiêu phong ngẩn người ra. Mấy lời nói dưới đây của A Châu càng rõ như in trong ấp. Tiểu nữ ở đây chờ kiều đại gia đắt năm ngày năm đêm rồi. Vẫn băn khoăn trong dạ E rằng đại gia không thể tới đây được. Bây giờ quả nhiên đại gia đã tới nơi. Tạ ơn trời, Phật đã phù hộ cho đại gia bình yên vô sự. Bất giác Tiêu Phong nước mắt vòng quanh, ông chạy đến bên gốc hoa, vươn tay ra nắm lấy cành cây. Cây này so với ngày ông gặp A Châu đã cao hơn nhiều. Vì thương tâm quá đỗi nên ông quên hết sự việc bên ngoài. Bỗng có tiếng người thét lên. Tỷ phu chạy mau đi, chạy mau đi. A Tử chạy đến bên mình ông và kéo áo ông đi. Tiêu Phong ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy ba mặt đông. Tây Bắc quân liêu cầm giáo dơ lên trùng trùng điệp điệp như rừng cây đang quanh lại bao vây lấy mình Tiêu Phong gật đầu nói Được rồi chúng ta hãy lui vào ải nhạn môn rồi sẽ tính Lúc này quần hào đã đến trước cửa ải Nhưng Tiêu Phong cùng A tử cưới ngựa tới trước cửa quan thì cửa ải đóng chặt Quần hào đều lộ vẻ bất bình Bỗng thấy một tên quan tống đứng trên mặt thành gióng sạc tuyên bố Đây là tướng lệnh cửa quan chỉ huy sứ trương tướng quân chấn thủ nhạn môn quan các người là bách tính trung nguyên Đáng lẽ vào ải được ngay Nhưng chỉ sợ cấu kết với bọn gian tế liêu quốc Vì thế mà các ngươi phải hạ khí giới để quân ta khám xét Nếu trong mình không giấu ngầm binh khí thì trương tướng quân sẽ ra ơn cho các ngươi được vào quan ải Gã vừa dứt lời thì quần hùng đá la o om sòm. Có người nói. Bọn ta rong ruổi ngàn dặm chống chọi với quân khất đan. Sao lại ngờ bọn ta là gian tế? Có người nói. Chúng ta có cầm binh khí thì mới giúp tướng quân chống liêu binh được Chớ nếu bỏ khí sới thì lấy gì đánh nhau với liêu binh. Lại có người nóng này cả tiếng mắng. Mẹ kiếp không cho chúng ta vào thì chúng ta cũng đánh thành để tiến vào. Huyền độ vội ngăn lại rồi nói với tên quan kia. phiền thí chủ bẩm với trưởng tướng quân bọn ta đều là người trung nghĩa của nhà đại tống. Địch quân trước mắt sẽ đến nơi nếu còn khám xét làm chậm chế công việc rồi mới mở cửa quan thì nguy hiểm lắm. Tên quan này đã nghe chửi bới lại thấy nhiều người ăn mặc kỳ quái không sống người trung nguyên liền hỏi. Lão hòa thượng các vị bảo đều là lương dân Trung Nguyên mà trong số đông không phải là người Trung Nguyên được rồi ta mở cổng một bên để cho lương dân Đại Tống vào. Còn ai không phải người Đại Tống thì ở ngoài. Quần hào ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng tức giận. Vì đoàn dự cùng bộ hạ là người Đại Lý. Bộ hạ của Hư Trúc lại càng phức tạp đủ cả người các nước nào Tây Vực, nào Tây Hạ, nào Thổ Phồn, nào Cao ly Nếu chỉ có người đại tống được vào thì hai lộ nhân mà nước đại lý và cung linh tê. Hờ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không thể vào được. Mà số này lại rất đông. Huyện độ lại nói. Xin tướng quân minh xét các vị đây đều là đồng bạn với bần tăng. Có người đại lý. Tây hạ cùng hợp lực với chúng ta để chống cử quân liêu. Họ đã là bạn mình thì còn kể gì là người Tống hay không người Tống. Nguyên lần này đoàn dự kéo bản bộ lên Bắc phải giữ tuyệt đối bí mật không thể tiết lộ y là một vị quốc vương đặng đề phòng các đại thần Tống chiều đem lòng ra hại. Vì thế mà huyền độ không đề cập đến lực lượng nước đại lý. Tên quan kia liền đáp ngay. Nhãn môn quan là cái chìa khóa mặt Bắc của nhà đại Tống. Nó quan hệ biết đến chừng nào các vị hãy coi kia đại quân nước Liêu đã đến. Nếu ta mở cửa quan một cách khinh suất để quân Liêu tiến vào thì cái họa tài trời này ai chịu trách nhiệm. Ngô Trường Phong không nhẫn lại được nữa, lớn tiếng quát. Nếu ngươi đừng rắc rối mở cửa ải ra ngay, có phải bây giờ xong rồi không? Tên quan kia cũng tức giận, nói... Lão ăn xin kia trước mắt bản quan ngươi đâu có quyền nói xen vào hắn giơ tay lên một cái. Hơn nhìn tên cung nỏ phục sắn trên mặt thành xuất hiện tức khắc. Chúng dương cung lắp tên nhắm vào đoàn người dưới chân thành. Tên quan thét lên. Mau mau lui ra nếu còn đứng đó nói càn làm loạn lòng quân thì ta quyết hạ lệnh bắn tên. Huyền độ thở dài không biết làm thế nào. Hai bên cửa ải là hai dãy núi cao ngất trời, hình như cánh nhạn. Hai chữ nhạn môn là ý nói giống chim hồng chim nhạn bay xuống phía nam phải từ hai dãy núi này xuyên vào để chỉ địa thế hiểm trở về cửa ải này. Trong bọn quần hào tuy chẳng thiếu gì những tay khinh công cao cường có thể trèo núi trốn chạy. Nhưng cũng còn một số đông không thể vượt qua được hiểm địa. Tất sẽ bị quân liêu giết chết dưới chân thành. Quân liêu bị thế núi ngăn cản nên hai cánh đông tây thu sần lại để theo mặt chính mà vào. Tiếng chống thúc quân nghe đã chói tai. trừ tiếng chống trận. Tiếng vó ngựa rồn rập. Tiếng áo giáp loảng xoảng và tiếng gió thổi cờ bay. Tuyệt nhiên không thấy tiếng người huyên náo. Như vậy đủ tỏ kỷ luật liêu binh rất nghiêm chỉnh Quân liêu chia thành từng đội kéo sần vào. Còn cách chừng một quãng mũi tên có thể bắn tới được quân liêu dừng cả lại. Tiêu Phong gióng sạc nói. Xin các vị ở đâu hãy đứng nguyên đó chớ có di chuyển. Để tại Hạ có lời phân thuyết với liêu đế. Bọn đoàn dự, A Tử muốn khuyên can thì ông đã giục ngựa tiến ra. Hai tay ông giơ cao đến đỉnh đầu để tỏ cho họ biết là ông không mang khí giới cung tên gì hết. Ông lớn tiếng hộp. Hoàng đế bệ hạ nước đại liêu tiêu phong này có lời muốn nói với bệ hạ, xin mời bệ hạ ra đây. Ông vẫn nổi lực đến tột độ để nói mấy câu này thanh âm chuyển đi rất xa. Mười mấy vạn tướng sĩ nước liêu chẳng ai là không nghe rõ và người nào cũng biến sắc. Sau một lúc chợt thấy trong trận quân liêu chống thúc vang lừng. Háng vạn người ngựa rẽ ra hai bên. Tám lá cờ lớn sắc vàng tung bay trước gió do tám tên kỷ sĩ cầm tiến ra. Sau tám lá cờ, từng đội quân nào trường mâu thủ, nào đao phủ thủ, nào cung tiến thủ chia hàng đi hai bên. Tiếp theo là 10 vị đại tướng mặc áo giáp, ngoài khoa cầm bào rầm rộ đưa ra luật hồng cơ ra trước trận. Kim Dung mươi 159 Tròn đạo nghĩa tiêu phong tử tiết. Quân liêu lớn tiếng tung hô vạn túi vạn vạn túi tiếng hoan hô chấn động cả hang núi trên quan ải quân tống thấy bên địch quá đông thì phập phồng lo sợ gia luật hồng cơ tay phải giơ cao cây đao lên quân liêu lập tức đứng im yên lặng như tờ gia luật hồng cơ lại hạ thấp bảo đao xuống tủm tỉm cười nói tiêu đại vương tiêu hiền để hiền để bảo dẫn quân liêu vào quan ải Mà sao cửa quan vẫn đóng chặt không thấy mở ra Liêu đế vừa nói câu này thì trên mặt thành đã có người phiên dịch ra tiếng hán cho chỉ huy sứ trương tướng quân nghe Quân tống lập tức la o om sòm trỏ vào mặt tiêu phong dầm chân vung tay Lớn tiếng thóa mạ Tiêu phong biết ra luật hồng cơ nói câu này là dùng kế phản gián Y muốn quân tống không mở cửa ai để mình chạy vào Ông liền nhảy xuống ngựa tiến lên mấy bước nói. Tâu bể hạ thần Tiêu Phong đã chịu ơn giày lại nhọc lòng bể hạ ngự giá đến đây. Tội đáng muôn thác. Tiêu Phong vừa nói mấy câu thì đột nhiên hai bên bóng người xẹp tới nhanh như chớp tiến đến trước mặt ra luật hồng cơ. Hai người này chính là hư trúc và đoàn dự. Nguyên hai người này thấy tình thế nguy ngập thì biết chỉ còn cách bắt liêu đế để uy hiếp mới có thể giữ cho bao nhiêu người được an toàn hai người ra hiệu cho nhau rồi nhảy sổ vào hai bên gia luật hồng cơ lúc gia luật hồng cơ xuất trận hội diện cùng tiêu phong y đã bố trí phòng vệ như ngày ra trận bắt cha con sở vương một tiếng quát vang 300 tên quân cầm một đưa một lên như một bức tường thành chắn đai trước mặt gia luật hồng cơ Đội cầm trường mâu đội đao phủ đứng xây khít trước đội cầm một Nhưng hư trúc đã được chân truyền của thiên sơn đồng mố cùng Lý Thu Thủy Lại học được bao nhiêu môn bí ảo trong thạch thất khung linh tê Hờ U Vinh Quy Quy U Võ công y xuất vượt nhập thần muốn sao nên vậy Còn đoàn dự đã được cưu ma trí đem hết sở học cùng nội lực truyền cho chàng. Ngoài ra chàng còn có phép lăng ba vi bộ diệu quán cổ kim thì quân liêu ngăn cản thế nào được. Chàng né đông lướt tây, lách qua những khe gươm đao chỉ cách nhau không đầy một thước mà lọt vào được. Bọn quân liêu vung binh khí đâm tới chẳng những không khiến cho chàng bị thương mà chúng đứng sát nhau quá. Thành ra binh khí lại đâm vào người mình tư trúc đưa hai tay ra nắm lấy trước ngực hay sau lưng quân liêu ném vào trong trận y vừa liệm người vừa tiến vào gần ra luật hồng cơ hai tên đại tướng tung ngựa xông ra đồng thời dơ thương lên đâm vào bụng tư trúc tư trúc nhảy vọt lên hai chân đặt vào hai cây thương của hai tướng liêu hai tướng quát lên một tiếng xung động chui thương toan làm cho hơn u vin quy Quỳ, Tị, dơ, u, cơ, té xuống. Tư trúc nhân lúc hai cây thương rung động, phi thân nhảy vọt lên không rồi hạ xuống đỉnh đầu ra luật hồng cơ. Thân pháp hai người một như cá lội nước, một như chim ung xà xuống đến bên ra luật hồng cơ. Ra luật hồng cơ giật mình phóng đao lên không để chém chân tư trúc. Tư trúc nhòi người thò tay ra để nắm lấy sống đao rồi thừa thí chụp lấy cổ tay mặt ra luật hồng cơ. Giữa lúc ấy đoàn dự cũng luồn qua đám đông vào nắm được cánh tay trái ra luật hồng cơ. Hai người quát lên. Chạy đi. Rồi kéo tấm thân cao lớn của gia luật hồng cơ ra khỏi hông ngựa lôi chạy về phía trước. Quân tướng liêu quốc kinh hãi la dầm lên nhưng thấy hoàng đế đát vào tay địch thủ đều không dám làm gì nữa. Mấy tên thân binh liều mạng cứu chúa sấn vào nhưng lại bị Tư trúc cùng đoàn sự đá tung đi. Hai người bắt được liêu đế rồi trong lòng cả mừng thì đột nhiên thấy tiêu phong nhảy sổ lại. Hai người đồng thanh la gọi. Đại ca ngờ đâu tiêu phong đột nhiên phóng trưởng đánh hai người. Hai người giật mình kinh hãi, thấy trưởng lực mãnh liệt của tiêu phong xô tới đành phải sơ tay lên đỡ. Bốn trưởng chạm nhau kình phong rít lên ầm ầm. Tiêu phong sông lại thừa thế cướp lấy ra luật hồng cơ. Lúc này bên quân liêu cũng như bên quần hào đều ầm ầm đổ tới. Một bên định cướp hoàng đế về, một bên lại định tiếp ứng cho bọn tiêu phong, tư trúc và đoàn dự. Ngờ đâu Tiêu Phong đột nhiên lại đối trưởng với hư trúc và đoàn dự. Hai người cùng không hiểu đứng thổn mặt ra. Tiêu Phong lớn tiếng nói. Ai nấy hãy đứng im tại hạ có chuyện muốn nói với đại liêu hoàng đế. Quân liêu cùng quần hào lập tức dừng bước. Hai bên đều sợ tự hại người nhà nên chỉ đứng xa gieo họ chứ không dám xông vào mà cũng không dám bắn tên tư trúc cùng đoàn dự cũng lùi lại ba bước chia ra đứng sau ra luật hồng cơ để đề phòng y trốn về bản trận đồng thời ngăn ngừa những tay cao thủ khất đan sông ra cứu chúa gia luật hồng cơ sắc mặt không còn hạt máu y nghĩ thầm gã tiêu phong này tính khí nóng này mình đã giam hắn vào trong quỹ sư tử để xỉ nhục hắn Bây giờ mình lại lọt vào tay hắn nhất định bị hắn báo thù quyết không tha mạng. Nhưng lại nghe Tiêu Phong nói. Bệ hạ hai vị này là anh em kết nghĩa với thần. Họ không sát hại bệ hạ đâu, xin bệ hạ yên tâm. gia luật hồng cơ hắn giọng một tiếng quay lại nhìn hư trúc và đoàn dự. Tiêu Phong lại nói. Nhị đệ của hạ thần là hư trúc tử, làm chủ nhân cung linh tê, hơn u. Quy Quy -qu U Còn Tam Đệ là đoàn công tử nước đại lý Thần đã có dịp tâu bệ hạ rồi Gia luật hồng cơ gật đầu nói Quả là những nhân vật phi thường tiếng đồn không ngoa. Tiêu Phong lại nói Bọn thần lập tức tha bệ hạ về bản trận và chỉ xin bệ hạ ban thưởng cho Gia luật hồng cơ không tin ở tai mình tự hỏi Trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng thế được. Rồi y bụng bảo dạ. Phải rồi chắc tiêu phong hồi tâm nghĩ lại nên cầu ta phong cho ba người làm quan. Y tươi cười đáp. Các khanh muốn gì chấm cũng ưng thuận hết. Tiêu phong nói. Bệ hạ đã bị hai vị huyên đệ của vi thần bắt được. Theo lề luật khất đan thì bệ hạ phải đem bảo vật chuộc lấy mới xong. Gia luật hồng cơ nhíu cặp lông mày, hỏi. Khanh muốn thứ gì? Tiêu phong đáp. Vi thần cả gan thay mặt cho hai vị huyên để chỉ xin bệ hạ ưng cho một lời. Gia luật hồng cơ càng nhăn tít cặp lông mày lại, hỏi ngay. Hiện để muốn điều chi? Tiêu phong nói. Thần xin bệ hạ ưng lời lập tức thoái binh và suốt đời đừng cho một tên quân liêu nào vượt bờ cõi sang đất tống. Đoàn dự nghe tiêu phong nói vậy thì vui mừng khôn xiết bụng bảo dạ. Nếu quân liêu đã không xâm phạm vào bờ cõi đại tống thì chỉ còn cách chắp cánh mới bay sang tiến đánh đại lý được. Chàng liền nói xen vào. Chính thế nếu liêu đế thuận tình như vậy thì bọn tiểu thần lập tức tha người về ngay. Nhưng chàng lại tự hỏi. Nhị ca ta phải xuất lực hơn ta nhiều mới bắt được liêu đế. Chẳng hiểu y có muốn điều gì không. Chàng nghĩ vậy liền quay sang hỏi tư trúc. Nhị ca nhị ca có muốn lấy gì của hoàng đế khất đan để chuộc mạng không. Tư trúc lắc đầu đáp. Ta cũng chỉ muốn một lời như vậy mà thôi. Gia luật hồng cơ sa sầm nét mặt hỏi. Các người cả gan dám bức bách ta à nếu ta không chịu thì sao. Tiêu phong đáp. Nếu bệ hạ không ưng thì cùng chết cả. Ngọc đá đều ra cho hết. Ngày trước thần cùng bệ hạ kết nghĩa anh em đã có lời thề mong được chết cùng ngày. Gia luật hồng cơ run lên nghĩ bụng. Tiêu Phong là một gã chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Hắn nói một là một, hai là hai. Nếu mình không chịu ưng lời thì tất chết về tay mãng phu. Gia luật hồng cơ nghĩ vậy liền cười ha hà, gióng giạc nói Cách mạng của gia luật hồng cơ này mà đem đổi lấy sự bình yên mấy chục năm cho hai nước tống Liêu thì là một cách mạng quý trọng lắm nhỉ Tiêu Phong đáp Bề hạ là chúa tể nước Đại Liêu Vậy thì dưới gầm trời này còn gì quý trọng hơn nữa Gia luật hồng cơ cười nói Như vậy thì ngày trước người nữ chân đã đòi ta 30 xe hoàng kim, 300 xe bạch ngân, 3.000 con tuấn mã. Hiện để không coi vào đâu ư. Tiêu phong chỉ khom lưng chứ không trả lời. Gia luật hồng cơ quay đầu nhìn lại thấy bọn tướng sĩ của mình đều đứng xa ngoài trăm thước. Không còn cách gì cứu mình thoát hiểm được. Ý tính bề khinh trọng thì trên đời không còn gì quý hơn tính mạng. Liền rút một mũi tên lang nha rồi hai tay bẻ làm đôi lăng xuống đất nói Ta ưng thuận lời hiền đệ Tiêu Phong nói Xin đa tạ bệ hạ gia luật hồng cơ trở gót toan đi Nhưng thấy hư chúc cùng đoàn sự quắc mắt lên nhìn có ý không nhường lối Y liền quay lại nhìn Tiêu Phong thì thấy ông lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng Y hiểu ngay là ba người sợ mình nuốt lời liền rút bảo đao ra sơ lên quá đỉnh đầu, lớn tiếng tuyên bố. Tam quân đại liêu hãy nghe lệnh đây. Bên trận quân liêu nổi lên một hồi trống rồi lập tức yên lặng. gia luật hồng cơ dõng rạc ra lệnh. Từ nay liêu tống thành hai nước anh em và lập tức thu binh bãi chiến. Ngừng một chút y lại nói tiếp. Trong suốt đời chấm, không được một tên quân nào xâm phạm bờ cõi nhà đại tống. Gia luật hồng cơ dứt lời hạ đao xuống quân liêu lại nổi lên một hồi trống. Tiêu phong khom lưng nói. Vi thần xin kính cần tiến đưa bệ hạ về bàn trận. Tư trúc cùng đoàn dự đứng ra cả hai bên để nhường lối rồi vòng lại đứng ở phía sau tiêu phong. Gia luật hồng cơ vừa kinh hãi. Vừa mừng thầm lại vừa xấu hổ. Nhưng muốn mau mau rời khỏi hiểm địa. Nhưng chẳng lẽ lại tỏ ra khiếp nhược trước mặt tiêu phong cùng liêu binh. Y phải tự cường chấn tính từ từ bước về bàn trận. Mấy chục tên thân binh cưới ngựa sông ra đón tiếp. gia luật hồng cơ lúc đầu còn đi thong thả. Nhưng sau y chạy nhanh hơn mà chân hơi loạn troạn chỉ muốn ngã lăn. Hai tay y run lên. Mồ hôi chán toát ra đầm địa. Hai tên thị vệ dẫn ngựa tới, nhảy xuống đỡ liêu đế lên yên. Gia luật hồng cơ lúc này toàn thân đã nhúng ra. Chân để vào bàn đạp rồi mà không ngồi lên được. Hai tên thị vệ phải đẩy mạnh gia luật hồng cơ lên lưng ngựa. Quân liêu thấy hoàng đế vô sự trở về liền tung hô vạn tuế. Lúc này quân tống đứng trên mặt thành nhạn môn quan cùng quần hào ở trước cửa quan thấy liêu đế hạ lệnh thoái binh thì đều gieo họ mừng rỡ Ai nấy đều biết người khất đan tuy hung tàn hiếu sát nhưng trước nay rất mực thủ tín. Khi nước đã có giao ước điều chi họ không phản bội bao giờ. Huống chi liêu đế đã thân hành ban lệnh trước mặt ba quân nếu ngày sau y muốn nuốt lời thì ngay người liêu đã coi y không vào đâu và ngôi hoàng đế của y cũng bị lung lay gia luật hồng cơ vẻ mặt căm phấn. y nghĩ thầm chuyến này mình bị tiêu phong uy hiếp phải tuyên lời trọng thể mới được thoát thân thật là mất mặt và thương tổn cả đến uy thế nước đại liêu nhưng y thấy tướng sĩ nước liêu tung hô vạn tuế xa vẻ trí thành Y nhìn vào cặp mắt các tướng sĩ thì thấy sáng rực cả lên ra chiều hoan hỷ. Nguyên tướng sĩ nước liêu nghe lệnh ban sư. Được hồi hương đoàn tụ cùng cha mẹ vợ con. Đã không phải chịu đựng nỗi khổ cực về chiến trinh vạn dặm lại không lo mất mạng. Nên chúng mừng rỡ vô cùng. Nên biết người khất đan tuy hiêu súng thiện chiến nhưng lao đầu vào cuộc chiến trinh. Ai mà nhất định được là mình không chết nay họ được thoát khỏi chiến họa. Thì chỉ trừ bọn đại tướng mới mong có chiến tranh để được thăng quan. Còn hết thảy đều mừng vui khôn xiết. Gia luật hồng cơ nghĩ bụng. Té ra bọn sĩ tốt của ta cũng chẳng muốn công phạt nam triều. Nếu mình huy động nam trinh thì chưa chắc gì đã thủ thắng. Y lại nghĩ rằng bọn man dợ nữ chân thật là khả ố. Nếu để chúng ở sau lưng khất đan thì thiệt là một mối lo tâm phúc Ta hãy quét xong bọn này rồi xét liệu Gia luật hồng cơ sơ bảo đao lên lớn tiếng tuyên bố Bắc viện đại vương Khanh hãy truyền lệnh cho ba quân hậu đội biến thành tiền đội ban sư kéo về Nam Kinh Trong quân nổi hiệu trống cùng hiệu tù và truyền ngự chỉ xuống Tiếng hoan hô lại vang động một góc trời hồi lâu gia luật hồng cơ quay đầu nhìn lại thấy Tiêu Phong vẫn đứng ngay người như một tượng gỗ. y cười lạc, lớn tiếng nói. Tiêu Đại Vương Đại Vương đã lập được công lớn cho nhà Đại Tống. Chắc là quyền cao lục hậu đến nơi rồi. Tiêu Phong lớn tiếng đáp. Tâu bệ hạ thần Tiêu Phong là người khất đan, nay lại uy hiếp bệ hạ thành kẻ đại tội với Tổ quốc. Thần còn mặt mũi nào ở lại trên thế gian nữa. Ông nói xong lượm hai khúc mũi tên lên vận nổi công Rồi hai cánh tay đâm mạnh vào trái tim Sa luật hồng cơ la lên một tiếng Ui chào Rồi phóng ngựa chạy đến Nhưng vừa đi được mấy bước liền buông cương dừng lại tư chúc cùng đoàn dự hồn lạc phách siêu đồng thanh la lên Đại ca đại ca Nhưng thấy hai đoạn tên đã cắm vào trái tim Tiêu phong hai mắt nhắm nghiền và tắt hơi rồi. Tư trúc vội xé áo trước ngực tiêu phong ra để cấp cứu nhưng tên đã cắm vào trái tim. Biết là không thể vãn hồi được nữa. Y thấy trước ngực tiêu phong có hình con chó sói xanh lè há miệng nghe nhanh coi rất khủng khiếp. Tư trúc cùng đoàn dự nằm phục xuống đất khóc sống lên. Bang chúng cái bang cũng chạy lại bái phục xuống đất. Ngô trưởng lão đấm ngực la lên. Kiều bang chúa bang chúa tuy là người khất đan mà có khí độ anh hùng gấp ngàn lần bọn người Hán vô dụng chúng tôi. Quần hào trung nguyên cũng vây quanh cả lại thì thầm hỏi nhau. Kiều bang chúa quả là người khất đan ư vậy mà sao ông ta lại giúp nhà đại tống. Thế thì trong chủng tộc khất đan cũng có bậc đại anh hùng hào kiệt. Có người nói. Ông từ nhỏ được người Hán nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn nên đã học được đại nhân đại nghĩa của người Hán. Có người hỏi. Nay hai nước đã bãi binh giao hảo, sao y lại còn tử vấn? Có tiếng người đáp lại. Anh còn biết cóc gì tuy y có công với đại tống nhưng đã thành một tên phản quốc xúc địch nên y sợ tội mà tự sát. Có người bác ngay. Kiều bang chúa là một bậc đại anh hùng. Người còn biết sợ ai sao mà ngươi ngốc thế Gia luật hồng cơ thấy tiêu phong tự vấn cũng không khỏi bâng khuông trong dạ Y lẩm bẩm. Tiêu phong đối với nước đại liêu ta vừa có công lại vừa có tội Y năn nỉ khuyên ta đừng khởi binh đánh tống Nhưng xét cho cùng thì y vì người tống hay người khất đan Dù sao ta cũng thấy ở con người y đã kết nghĩa anh em với ta Thủy Trung giữ một lòng chung nay y tử vẫn trước ải nhạn môn quan tỏ ra không tham mùi phú quý công danh của nam triều là nghĩa làm sao gia luật hồng cơ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu nở một nụ cười chua chát buông một tiếng thở dài đoạn y bắt ngựa quay đầu lại đi về trận liêu vó ngựa lộp cột vang lên một lúc hàng vạn nhân mã nước liêu vừa đi vừa ngoảnh cổ lại nhìn thi thể tiêu phong nằm thẳng dưới đất xa chiều thương cảm Trên vòng trời tiếng chim líu lo gọi nhau. Một đàn hồng nhạn vượt qua bức tường thành ải nhạn môn quan rồi bay mãi đi. Quân liêu đi mỗi lúc một xa tiếng vó ngựa dần dần biến thành những tiếng sấm rền khe khẽ ở phía sau núi. Kim Dung Chương 160 Bái Hương Hồn, Hào Kiệt chia tay Bọn Hư Trúc đoàn dự đứng bên thi thể tiêu phong người thì khóc sống lên kẻ thì ngậm ngùi xa lệ bỗng nghe thanh âm một thiếu nữ thét lên tránh ra các ngươi hại chết tỷ phu ta rồi lại còn ngồi đây giả vờ khóc lóc làm chi nàng vừa nói vừa giơ tay ra đẩy mọi người nàng chính là a tử bọn hư trúc thấy a tử đẩy mình đều tránh sang hai bên để nhường lối đi a tử đăm đăm nhìn thi thể tiêu phong hồi lâu rồi nói tỷ phu bọn người này đều là hạng hung tàn tỷ phu đừng thèm nhìn đến họ nữa chỉ có mình a tử mới thiệt là người hết lòng với tỷ phu mà thôi nàng nói xong cúi xuống ôm thi thể tiêu phong lên người tiêu phong cao lớn a tử chỉ ôm được nửa người lên còn hai chân ông vẫn chấm đất a tử lại nói Tiểu mũi biết bây giờ tỷ phu ngoan ngoãn lắm rồi tiểu mũi ôm tỷ phu lên mà tỷ phu để yên không đẩy ra. Có thế mới phải chứ? Tư trúc cùng đoàn dự đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm. Vì nàng thương tâm quá độ mà thần trí thất thường mất rồi. Đoàn dự dịu dàng nói. Tử mũi tiêu đại ca một lòng khẳng khái cho tròn đảo nghĩa. Người đã chết không thể sống lại được nữa. Tử muội a tử lại đẩy chàng ra quát lên. Ngươi đừng ăn cướp tỷ phu của ta nữa. Y là người của ta rồi. Không ai được đụng đến. Đoàn sử quay đầu lại đưa mắt cho một Huyền thanh. Một Huyền thanh hiểu ý chạy lại bên A tử khẽ nói. Hiện muội ơi tiêu đại ca chết rồi chúng ta phải tính toán việc an táng cho y chứ. Đột nhiên A tử thét lên một tiếng lanh lành. Một huyển thanh sợ quá lùi lại hai bước A tử lại nói Cút đi cút đi bọn đàn ông chẳng ra gì Mà bọn đàn bà cũng tệ hết ngươi dùng thuốc độc để làm chết tỷ phu ta Ngươi đổ rượu cho y uống rồi y không nhúc nhích được nữa Ngươi mà còn tiến gần một bước thì ta đâm chết ngươi đó Một huyển thanh trao mày nhìn đoàn sự lắc đầu bất thình lình trong dãy núi mé tả có tiếng người gọi rất gấp a tử a tử tại hạ đã nghe rõ thanh âm cô nương rồi cô nương ở đâu cô nương ở đâu thanh âm này cực kỳ thê thảm nhiều người nhận ra gã là bang chúa cách bang gã lấy tên là vương tinh thiên nhưng chính là du thản chi mọi người quay đầu nhìn về phía phát xa thanh âm thì thấy du thản chi hai tay cầm hai cây gậy trúc Cây gậy tay trái để dò đường, cây gậy tay phải đặt lên vai một gã hán tử trung niên từ góc núi quanh ra. Bọn hư trúc đều lấy làm kinh ngạc. Lúc nhìn đến gã hán tử trung niên thì chính là ô lão đại mà hư trúc đát lưu lại để giữ cung linh tê. H. U. vinh, Quy. Quy. U. Ô lão đại cũng hình dung tiều tủy áo quần lam lũ. Hắn lộ vẻ buồn sầu thê thảm. Tư trúc biết ngay là hắn bị du thản chi bức bách phải dẫn đường đi tìm A tử và dọc đường chắc hắn đã bị gã làm cho khổ cực. A tử tức giận quát hỏi. Ngươi đến đây làm chi ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa. Du thản chi lộ vẻ vui mừng reo lên. Ha ha quả nhiên cô nương ở đây rồi. Tại hạ đã nghe thấy thanh âm là tìm được đến nơi rồi. Cây gậy bên phải gã đè mạnh xuống vai ô lão đại. Ô lão đại không tự chủ được phải chạy lồng lên. Hai người nghĩ rằng Du Thản Chi đã lấy cặp mắt của mình để chữa cho A Tử thì quyết nhiên gã có mối quan hệ sâu xa với nàng. May ra có thể khuyên giải cho nàng tỉnh táo lại. Tư Trúc cùng đoàn dự nghĩ vậy rồi tránh xa một chút để khỏi làm phiền đến câu chuyện giữa hai người Du Thản Chi nói A tử cô nương cô nương vẫn vui vẻ chứ có kẻ nào dám khinh mạn cô nương không Vẻ mặt gã lộ ra nét vui mừng và tha thiết với A tử A tử hứng hờ sáng giọng Có người khinh nhờn ta thì ngươi làm gì Du Thản Chi đáp ngay Kẻ nào đắc tội với cô nương cô nương cho tại hạ biết ngay tại hạ quyết liều mạng với hắn. A tử cười lạc trỏ vào những người xung quanh đáp. Hết thảy bọn này đều khinh mạn ta ngươi xếp hết bọn họ đi. Du thản chi dạ một tiếng rồi hỏi ô lão đại. Lão u những ai đắc tội với cô nương. Ô lão đại đáp. Có nhiều lắm công tử không xếp hết được đâu. Du thản chi nói. Không giết hết được thì cũng phải giết. Ai bảo chúng dám vô lễ với A tử cô nương của ta. A tử tức giận nói. Hiện giờ ta cùng tỷ phu ta ở một nơi. Từ nay trở đi vĩnh viễn ta không rời xa nữa. Thôi ngươi đi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Du thản chi đau lòng muốn ngất đi. Gã ngập ngừng. Cô nương. Cô nương không chịu nhìn mặt tại hạ nữa ư. A tử lớn tiếng nói. A phải rồi cặp mắt này là của ngươi đã cho ta. Tỷ phu ta bảo ta còn thiếu ngươi món nợ ăn tình. Và muốn ta đối đãi với ngươi cho xứng đáng. Nhưng ta không thể ra ngươi được. Dứt lời, nàng đưa tay phải lên móc cặp mắt ra vừa ném lại cho du thản chi vừa la lên đây ta trả lại ngươi từ nay ta không còn thiếu gì ngươi nữa có thế thì tỷ phu ta mới không bắt ta phải đi theo ngươi du thản chi tuy không trông thấy gì nhưng nghe mọi người la hoảng thì biết đã phát sinh ra thảm họa rồi gá thét lên a tử cô nương a tử cô nương a tử móc mắt mình ra rồi nàng ôm lấy thi thể tiêu phong dịu dàng nói Tỷ phu ơi chúng ta không còn nợ gì gã nữa. Ngày trước tiểu muội đã dùng độc châm để bắn tỷ phu. Từ nay tiểu muội vĩnh viễn ở với tỷ phu. Như vậy là tâm nguyện tiểu muội được thỏa mãn rồi. Quần hào thấy nàng máu chảy đầy vạt áo, ai cũng khiếp sợ. Nàng đi tới đâu, mọi người đều tránh xa tới đó. A tử ôm thi thể tiêu phong chạy thẳng về phía trước hang thẳm. Mọi người vội la lên Đứng lại đứng lại trước mặt là hang thắm đó Đoàn dự vừa đuổi theo vừa la Tiểu mũi tiểu muội Nhưng tử vẫn chạy thẳng về phía trước Đột nhiên chân nàng bước hổng vào quãng không Lan tòm xuống hang sâu vô tận Lúc đoàn dự vươn tay ra nắm lấy thì sơ to A cơ một tiếng Vạt áo nàng đứt một góc và người nàng cùng thi thể tiêu phong vẫn tiếp tục rớt xuống hang sâu. Đáy hang mây phủ mịt mờ chẳng biết sâu đến bao nhiêu. Thân hình a tử cùng tiêu phong đang mất hút không còn thấy chi nữa. Quần hào đứng trên bờ hang thắm ai cũng ngậm ngùi thở dài. Người kém võ tông nhìn xuống sườn núi đá mọc tai mèo tựa hồ như đao kiếm sắc bén thì không khỏi khiếp sợ dùng mình. Bọn huyền độ là những người tuổi cao đều biết việc xảy ra ngoài ải nhạn môn quan ngày trước. Bọn huyền tử, uông bang chúa phục kích bọn võ sĩ khất đan tại đây. Khi ấy mấu thân tiêu phong đã bị chôn mình trong hang thẳm này. Không ngờ việc trước cách đây mấy chục năm, ngày nay lại tái diễn tiêu phong và A tử cũng vùi thân dưới đáy hang sâu. Bỗng nghe trên quan ải chống thúc liên hồi. Tên quan quân lớn tiếng tuyên bố. Ta vâng tướng lệnh của chỉ huy sứ trương tướng quân. Chấn thủ nhãn môn quan loan báo cho các người biết các người đã không phải là quân gian tế nước liêu. Vậy chuẩn cho được vào quan ải. Nhưng phải biết an phận giữ mình. Không được làm huyên náo. Đó là một điều cần thiết. Các ngươi phải nhớ kỹ. Quần hào dưới chân thành đều lớn tiếng thóa mạ. Chúng ta thà chết chứ không thèm vào cửa quan do bọn chó má các ngươi canh giữ. Nếu chúng ta không bị bọn chó má các ngươi ngăn trở thì đâu đến nỗi tiêu đại hiệp phải bỏ mạng. Mọi người vừa trỏ tay lên mặt thành vừa dầm chân la hét thóa mạ. Bọn hư trúc đoàn dự quỳ xuống trước cửa hang lạy mấy lạy rồi vượt núi mà đi. Viên chỉ huy sứ chấn thủ nhạn môn quan viết biểu cho quân chạy ngựa đưa về thành biện kinh. Trong biểu chương hắn nói là đã sấn quân bản bộ cùng mười mấy vạn quân liêu huyết chiến mấy ngày. May nhờ hồng phúc của Thánh Hoàng và các tướng sĩ tận tâm. giết chết được đại tướng nước liêu là Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong. Liêu chúa là gia luật hồng cơ bại trận phải rút quân về. Tống đế tiếp được biểu chương cả mừng truyền chỉ ra quan ải khao thưởng ba quân. Từ chỉ huy sứ trở xuống đều được thăng quan tiến tước trong triều quần thần ca tụng công đức thiết yến ăn mừng đoàn dự cùng hư trúc huyền độ ngô trường phong chia tay từ biệt rồi cùng một huyền thanh trung linh ba thiên thạch phạm hoa trở về đại lý về đến bờ cõi nước đại lý đã thấy vương ngọc yến cùng bọn thị vệ võ sĩ xa nghênh tiếp đoàn dự kể lại vụ tiêu phong cùng a tử vương ngọc yến cúi đầu xa lệ Mọi người đều buồn sầu ảm đạm. Đoàn người đi thẳng về phía nam. Đoàn dự không muốn kinh động bá tính, liền truyền cho các quan đừng thay đổi sắc phục và vẫn ăn mặc như kiểu khách thương. Một ngày kia sắp về tới kinh thành. Đoàn dự muốn vào chùa Thiên Long bái kiến khô vinh thiền sư và hoàng bá phụ là đoàn chính minh. Nhưng chàng thấy trời tối rồi mà còn cách chùa Thiên Long đến sáu mươi dặm, đang muốn tìm một nơi nghỉ lại. Bất thình lình trong rừng cây có thanh âm một đứa trẻ nhỏ la lên. Bệ hạ bệ hạ hải nhi đất lại bệ hạ rồi sao không thấy bệ hạ cho kẹo. Mọi người nghe thấy đều lấy làm kỳ, tự hỏi. Sao lại có người nhận ra bệ hạ? Mấy người chạy vào rừng cây thì nghe thấy thanh âm. Các ngươi phải nói nguyện ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế thì mới được thưởng kẹo. Thanh âm này nghe rất quen tai. Gã chính là mộ dung phục. Đoàn dự cùng vương ngọc yến giật mình kinh hãi. Hai người dắt tay nhau ẩm vào một gốc cây nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy mộ dung phục ngồi trên ngôi mộ. Gã đội mũ giấy vẻ mặt oai nghiêm. Trước ngôi mộ này có bảy tám đứa con nít trong làng gia quỳ ở đây. Chúng theo lời mộ dung phục la lên. Nguyện ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng vừa la vừa lạy xuống. Có đứa thò tay ra năn nỉ. Bệ hạ cho kẻo đi bệ hạ cho kẻo đi. Mộ dung phục nói. Các khanh hãy bình thân chấm đáp phục hưng được cơ nghiệp nhà đại yên. Lên ngôi đại bảo thì hết thảy đình thần đều được phong thưởng. Gã nói xong lấy trong bọc ra một hộp vừa kẹo vừa bánh chia cho bọn con nít. Bầy con nít vỗ tay hoan hô, vừa chạy đi vừa nói. Sáng mai lại đến. Vương Ngọc Yến trông vẻ mặt biểu ca mình thì biết rằng cái giàu sang của y càng ngày càng thâm trọng và nay y đã thành người mất trí. Nàng thấy vậy đau lòng khôn xiết, suýt nữa ngất đi. Đoàn dự khẽ kéo tay áo nàng dắt đi. Mọi người cũng từ từ lui ra để mặc mộ dung phục ngồi trên phần mộ mà nói làm nhảm. Thè em.